Âu Dương công tử đã cứu quận chúa, ta phụng mệnh của vương gia và vương phi, mời hai vị đến đoan vương phủ làm khách. Quản gia đứng dậy, hướng tới Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh chắp tay nói, nhiên quận chúa ở một bên tràn đầy chờ mong nhìn Âu Dương An. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh vừa nhìn, quả nhiên là phiền toái. Có điều Âu Dương An đứng lên, cũng chắp tay với quản gia, rất là ôn hòa đáp. Đa tạ vương gia, vương phi thịnh tình mời, huynh Muội ta còn có chuyện phải làm, không thể đến vương phủ làm phiền được, hơn nữa cứu quận chúa vốn là việc nhỏ, không đáng giá được nhắc tới, Âu Dương An từ chối làm quận chúa mất hứng, người ta thái độ tốt như vậy, nói cũng nói có đạo lý, bọn họ mặc dù là tức giận cũng không có cách nào, nghiên quận chúa không cam lòng, nàng lên giọng nói, Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương cần làm chuyện gì? Nói không chừng ta có thể giúp đỡ hai vị Đúng đó Quản gia ở một bên hát đệm Hai vị là ân nhân của đoan Vương Phủ Các vị muốn làm chuyện gì Vương Phủ chúng ta tất nhiên là hỗ trợ nghĩa bất dung từ Âu Dương Tĩnh thấy hai người họ vẫn còn muốn lên tiếng Trong lòng đã bất mãn Đoan Vương Phủ làm sao vậy Quận Chúa thì thế nào Nàng cần sao Tuy giận nhưng cũng hiểu được Cường Long không áp địa đầu xà Nàng bây giờ đang ở trên địa bàn của quân quốc Tất nhiên không thể sinh sự, Âu Dương An hiểu em gái mất hứng, đương nhiên trong lòng hắn cũng không cao hứng, bọn họ còn chưa. Dùng bữa sáng, những người này đã quấy giày, hơn nữa còn dây dưa không rõ, thật là khiến người khác phiền chán. Dù vậy tính cách không cho phép, hắn vẫn nhẫn nại đáp lời. Đa tại ý tốt của quận chúa, chuyện huynh muội chúng ta muốn làm là chuyện riêng, thật sự không tiện lộ ra. Chuyện này quản giá nghe hắn nói thế, cũng không biết nói gì. Người ta đã nói chuyện không muốn cho người ngoài biết, ông còn có thể làm gì được đây, nhiên quận chúa cũng có chút sốt ruột, nếu không phải đang ở trước mặt Âu Dương An, chỉ e nàng đã sớm rậm chân phát uy, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương, các vị đã muốn làm chuyện riêng, còn cần phải ở quân quốc một thời gian ngắn, hay là đến vương phủ ở đi, thứ nhất chúng ta cũng có thể báo đáp ơn cứu mạng của người, thứ hai, ở quan trọng nhiều người phức tạp. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, xem ra bọn họ nếu không đáp ứng, mấy người này sẽ vẫn dây dưa không dứt, Âu Dương An nhìn em gái, không, tiếng động hỏi nàng, làm sao bây giờ, Âu Dương Tĩnh cục mắt xuống, trong đầu cũng suy nghĩ cực nhanh, bây giờ còn chưa rõ chuyện của tam lăng kiếm, thì vẫn không thể đắc tội với nhiên quận chúa, gây thù hằn. nếu đối phương mời đi vương phủ làm khách, vậy đi thôi, nói không chừng lại có thu hoạch bất ngờ thì sao, nghĩ nghĩ. Âu Dương tĩnh ngẩn đầu lên, mỉm cười với nghiên quận chúa, nếu vương ra, vương phi, quận chúa thịnh tình mời, chúng ta đây phải đến quấy giày mấy ngày. Thôi, Âu Dương An có chút ngạc nhiên việc em gái đáp ứng, xem vẻ mặt của nàng dường như có tính kế, vì thế cũng gật đầu, cười yếu ớt, làm phiền quận chúa, nghiên quận chúa thấy bọn họ đáp ứng rồi. Trên mặt đều lộ ra vui vẻ, gật đầu, không quấy dày, không quấy giày. Rốt cuộc, anh em Âu Dương An dùng đồ ăn sáng, đi theo đoàn người nghiên quận chúa chậm rãi đến đoan vương phủ, đoan vương phủ vương gia, vương phi sớm đã bị quận chúa quấn quyết lấy làm nũng, làm cho, bọn họ tạm gác công việc lại, chỉ để gặp ân nhân cứu mạng của nàng, vương gia, người nói nghiên nhi coi trọng vị công tử kia như thế, có phải là quá mức rồi không, vương phi có chút bận tâm, nữ tử còn trẻ luôn ngây thơ. Nếu mối tình đầu của Nghiên Nhi là một nam tử xa lạ, chuyện này cũng không hay. Vương ra gật đầu, ông đương nhiên biết Vương Phi đang lo lắng điều gì. Trong lòng ông cũng có cân nhắc như thế, nhưng nếu không làm theo con gái, chỉ sợ nàng náo loạn tệ hơn. Chẳng bằng đợi đến lúc trông thấy công tử kia rồi nói sau, nếu đối phương thật sự là loại người có mưu đồ, hoặc là kẻ bất chính, hay chỉ là một bình dân, đến lúc đó sẽ có cách đuổi đi, Vương Phi không cần phải lo lắng. Chờ bọn họ trở lại, sẽ biết, nhưng, vương phi còn muốn nói điều gì, rốt cuộc lại không nói ra, vương gia, vương phi, quận chúa đã về, nhũ mậu tiến vào thông báo, vương gia và vương phi gật đầu, sau đó phân phó, bảo quận chúa dẫn ân nhân đến đại. Sảnh ngồi một lát đi, cho người mang điểm tâm lên, cả trà nữa, vâng nhũ mẫu gật đầu, rất nhanh lập tức đi ra ngoài, một lát sau, nghiên quận chúa dẫn Âu Dương An. Âu Dương Tĩnh đến, ánh mặt trời đã như nắng xuân, chiếu vào phía sau bọn họ, dường như khoác lên cho Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh một lớp cát vàng, vương ra và vương phi nhìn thấy Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh thì trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, cũng có chút thoải mái, chẳng lẽ nghiên nhi chấp nhất đến thế, đôi, nam nữ này quả thật là tuần tù phi phàm, nhưng không biết bọn họ có quan hệ gì, trong lòng hai người có nghi vấn, nhưng đều không lên tiếng thản nhiên nhìn bọn họ đến gần, mà Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh một đường tiến vào, đối với đoan vương phủ bước đầu có hiểu biết. Vương phủ này xây theo phong cách giang nam, cột đỏ ngói xanh, mái cong lưu ly, cách mấy bước còn có núi giả, đình đài, dòng suối trong thật dài chảy theo bên dưới lối đi, bên trong có vô số cá kiểng màu đỏ. Hơn nữa vườn trong vương phủ cũng rất đẹp, trình thể hiện lên tinh xảo, hoa lệ, lại không xa hoa. Mà bây giờ nhìn đến đại sảnh vương gia ngồi ở vị trí chủ tọa, còn có vương phi ngồi bên cạnh, đoan vương ra quần áo viền bạc trường bào màu bạc, eo quần thắng lưng gấm, vẻ mặt cũng không thể hiện nhiều, xem ra có vài phần ẩn dấu sắc mặt, vài phần nghiêm túc, uy nghiêm, còn vương phi quần áo màu sàng vây gấm, làn váy thêu hoa, đầu có châm ngọc, xem ra rất là đoan trang, dung mạo, so với nghiên quận chúa có vài phần tương tự. Hai anh em không để lại dấu vết trao đổi ánh mắt, theo nghiên quận chúa bước qua cửa đại sảnh, bình tĩnh mà thẳng bước tiến lên, phụ vương, mẫu phi, hai vị này là Âu Dương An Công Tử và Âu Dương Tĩnh Cô Nương, chính là ân nhân cứu mạng con, mộc nghiên dẫn đầu lên tiếng, đối với đôi bên giới thiệu, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương, đây là phụ vương ta đoan vương gia, còn có mẫu phi, nghiên quận chúa lại nghiêng người nói. Với Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, tất nhiên, ánh mặt đều ở trên người Âu Dương An, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh bước lên, hướng tới phu thê đoan vương gia chắp tay, hành lễ, tham kiến vương gia, vương phi hai vị xin đứng lên, đoan vương gia hướng tới hai người khẽ dương tay, ý bảo bọn họ đứng lên, hai vị là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ, tất nhiên cũng là ân nhân của chúng ta, vương gia khách sáo, Âu Dương An bọn họ cũng chắp tay, sau khi đôi bên khách sáo lẫn. Nhau, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh hai người ngồi xuống bên cạnh, không biết Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương là người phương nào, vương gia bắt đầu tra hộ khẩu, vương phi, quận chúa cũng mỉm cười nhìn bọn họ, Âu Dương Tĩnh trong lòng cười lạnh, nhanh như vậy đã muốn kiểm tra hộ khẩu, không biết kế tiếp có phải sẽ hỏi đến sinh canh bát tự hay không, chẳng lẽ đây là thái độ đối đãi với ân nhân của bọn họ, Âu Dương An cũng bất mãn, từ thái độ đối đãi với người xa lạ cho thấy người ta cũng không sai, vì thế khóe môi nhếch lên cười yếu ớt nhưng rất chân thành trả lời. Hồi bẩm vương gia, hai huynh muội chúng ta từ Lan quốc đến. Lan quốc, đoan vương gia sừng sốt, không ngờ đối phương lại là người đến từ nước láng giềng, có điều nghe âm giọng của bọn họ đích thực cũng giống, không biết quý phụ của Âu Dương công tử tại Lan quốc làm nghề gì, hy vọng không phải là con cái quan gia. Tuy bây giờ quân quốc và Lan quốc bình an vô sự, nhưng Ông biết, một khi thời cơ chín mùi, chỉ sợ hai nước khai chiến là điều tất nhiên, nếu bọn họ là công tử, tiểu thư quan gia của Lan Quốc, e là điều này sẽ khiến người khác có suy đoán không tốt về đoan vương phủ. Âu Dương Phủ chỉ là thương gia bình thường, huynh muội chúng ta lần này tới quân quốc, cũng chỉ là muốn xem xét tình hình có thích hợp phát triển buôn bán hay không mà thôi. Âu Dương An nhẹ nhàng bâng cua nói, che giấu thân phận của bọn họ, có điều bọn họ cũng. Biết nếu đoan vương ra muốn điều tra, thân phận của bọn họ dù muốn giấu diếm cũng không được, nhưng cũng chưa chắc, chỉ cần cho dẫn lâu ra quân, bọn họ tất nhiên cũng có thể ứng phó, thì ra là thế. Đoan vương ra gật đầu, cùng với vương phi không giấu vết liếc mắt nhìn nhau, là thương gia quả thực không xứng với nghiên nhi, hai người cũng ngầm hạ quyết định, ơn cứu con chỉ là muốn cảm tạ, cũng không hơn, thì ra là thế, đoan vương ra vuốt cầm, sau đó cười nói với Âu. Dương An, Âu Dương Tĩnh, hai vị là ân nhân của đoan vương phủ, các vị cứ xem nơi đây như nhà của mình, nếu các vị có cần hỗ trợ gì xin cứ việc nói, bọn họ không hoài nghi thân phận của hai người, tùy Âu Dương An là thương nhân biết võ công, nhưng bọn họ cũng chỉ cho rằng hắn luyện võ là để phòng thân, cũng không phải vấn đề gì lớn, đa tạ vương gia, vương phi, quận chúa, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cứ thế ở lại đoan vương phủ, Đoan Vương ra đối với bọn họ thực Rất thịnh tình An bài cho anh em bọn họ một tiểu viện xinh đẹp Còn sai hai nha hoàn Hai gã sai vặt hầu hạ Anh em Âu Dương An cũng vui vẻ nhận Nhưng làm cho bọn họ đau đầu Vẫn là Nhiên quận chúa Chỉ cần là người có mặt đều nhìn thấy Nhiên quận chúa rất có cảm tình Với Âu Dương An rất nhiệt tình Tới thăm tiểu viện của bọn họ Âu Dương An mặc dù cảm giác được phức tạp Nhưng cũng không tức giận Âu Dương Tĩnh là bụng đầy giấm chua, vẫn thở ơ lạnh nhạt, đồng thời đối, với chính mình cũng có cảm giác kinh ngạc rồi, chẳng lẽ nàng thật sự thích Âu Dương An, thân thể của bọn họ có liên hệ máu mủ, còn là cùng mẹ cùng cha, chuyện này thật sự trái luôn thường rồi, tuy nàng cũng không phải một người theo khuôn phép cũ, nhưng cũng không thể loạn luôn, cho nên tức thời mất hứng chuyện nghiên quận chúa quấn quyết lấy Âu Dương An, nàng cũng không có hành động, mà đồng thời. Chuyện anh em Âu Dương An vào ở trong đoan vương phủ cũng chuyển tới tai của Đông Cung Mộc Nguyệt Ly, bọn họ vào ở trong đoan vương phủ rồi, Mộc Nguyệt Ly như như mày kiếm, có chút không ngờ, hồi bẩm thái tử, đúng vậy, hộ vệ gật đầu, thị vệ phụ trách theo dõi hồi báo, là người đoan vương phủ tự mình đến quán trọ tìm bọn họ, hơn nữa quận chúa còn tự mình mời bọn họ đến đoan vương phủ. Mộc Nguyệt Ly lại nhíu mi, chuyện Âu Dương An cứu nghiên quận chùa hắn đã biết đến, chẳng lẽ nghiên nhi quả thật coi trọng Âu Dương An, chuyện này cũng không hay lắm, hắn biết Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh là con trai và con gái của Lan Quốc đại tướng quân Âu Dương Ngự, hơn nữa bản lĩnh của bọn họ lớn như thế, lại vì tam lăng kiếm mà đến, nếu thật xảy ra vấn đề thì phiền toái. Hộ vệ thấy Mộc Nguyệt Ly nhíu mi không nói, cũng không dám lên tiếng. Sau một lát, Mộc Nguyệt Ly buông lỏng ánh mắt, mở miệng, có lẽ đã đến lúc đi gặp bọn họ, ngày thứ hai, lúc mặt trời lên, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở bên ngoài đoan vương phủ, đánh xe là một nam tử lãnh mạc, nam tử kia dừng xe ngựa, nhảy xuống, sau đò vén màn xe, từ bên trong bước ra một nam tử tuấn Mỹ, thị vệ giữ cửa đoan vương phủ tinh mắt nhìn thấy nam tử tuấn Mỹ thì hoảng sợ, đây không phải thái tử ra sao? Hai thị vệ nhìn nhau, một người chạy nhanh vào phủ thông báo, một người tiến lên đón chào, nô tài tham kiến thái tử điện hạ. Nam tử Tuấn Mỹ cũng chính là Mộc Nguyệt Ly gật đầu, giơ tay lên, ý bảo hắn miễn lễ, vương ra các ngươi ở nhà. Không, tuy mục tiêu nhân vật không phải đoan vương ra, nhưng tất nhiên cũng phải hỏi đến chủ nhà, hồi bẩm thái tử, vương ra trong phủ, Mộc Nguyệt Ly gật đầu, cùng thị vệ theo hướng trong phủ mà đi. Vừa đi vào không xa, đã gặp được đoan vương gia, vương phi, quận chúa muốn dẫn hạ nhân tiến ra nganh đón hắn, thần khẩu kiến thái tử điện hạ, đoan vương gia, vương phi, nghiên quận chùa thấy Mộc Nguyệt Ly đã vào, chạy nhanh hướng tới hắn hành lễ, hoàng thúc, hoàng, thẩm, nghiên nhi tất cả đứng lên đi, ta hôm nay đến chỉ là muốn thăm một chút thôi, đều là người một nhà, không cần câu nệ, Mộc Nguyệt Ly mỉm cười, nói với mấy người đoan vương gia. Tạ Điện Hạ mọi người tuy nghe Mộc Nguyệt Ly nói vậy, nhưng trong lòng đều hiểu nếu không có việc gì thì đã không đến, cũng không biết là vì chuyện gì. Điện Hạ mời vào trong, đám người đoan vương ra thối lui sang một bên, bày tư thế mời Mộc Nguyệt Ly, Mộc Nguyệt Ly gật đầu, đi ở phía. Trước bọn họ, tựa như thân thiết hỏi thăm việc nhà, Hoàng Thúc gần đây khỏe không? Đa Tạ Điện Hạ quan tâm, thần vẫn tốt, đoan vương ra chắp tay, đáp, ừ... Mộc Nguyệt Ly cũng gật đầu, sau đó giống như lơ Đãng nói, hôm qua vô tình nghe nói nghiên nhi thiếu chút nữa gặp chuyện không may, cho nên trong lòng rất lo lắng, hôm nay rảnh rỗi, tới xem một chút, đa tạ điện hạ quan tâm, thần muội vô sự, Mộc Nhiên mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng trước mặt Mộc Nguyệt Ly vẫn không dám làm càn, đường huynh này tuy nhìn như dễ nói chuyện, nhưng nàng cảm giác được trên người hắn khiến người ta phải phòng bị gì đó, vậy thì tốt. Mộc Nguyệt Ly gật đầu, sau đó lại nói, Nghiên Nhi cũng cần phải cẩn thận, mặt khác Hoàng Thúc cũng nên dạy dỗ những hạ nhân kia, chủ nhân gặp nguy hiểm lại một mình lo chạy thoát, thật sự đáng giận, hắn chỉ là tên phu xe kia, điện hạ nói đúng, đoan vương gia tất nhiên chỉ có thể gật đầu, đúng rồi, nghe nói là có. Người cứu Nghiên Nhi, Mộc Nguyệt Ly lại như lơ đáng hỏi, mà xem ra đoan vương gia bọn họ đã hiểu được rồi. Ngài ấy đến đây chỉ sợ mục đích đúng là vì anh em Âu Dương An mà đến. Vì sao? Hồi Bẩm Điện hạ, là một đôi huynh muội cứu Nghiên Nhi, bọn họ hiện giờ đang ở trong phủ đây." Đoan Vương ra đáp. "A, Mộc Nguyệt Ly nâng lên chân mày, đều là ân nhân của Nghiên Nhi, bổn Điện hạ cũng nên gặp mặt, mời bọn họ xuất hiện đi." Vâng ông lên tiếng, Đoan Vương gia còn có thể. "Nói không sao, Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương." nghe được Đoan Vương gia nói Mộc Nguyệt Ly giống như thực kinh ngạc trao hàng chân mày, thật là khéo. Ta cũng có quen biết một Âu Dương công tử cùng Âu Dương cô nương, bọn họ cũng là một đôi huynh muội. Nghe Mộc Nguyệt Ly nói, Vương phi và nghiên Quận chúa cũng không có gì hoài nghi, chỉ có cười phụ họa. Đoan Vương gia cụp xuống mí mắt, trong lòng cũng có so đo, chỉ sợ không phải khéo Âu Dương công tử và Âu Dương cô nương mà Mộc Nguyệt Ly quen biết kia chính là hai vị trong phủ này. Hôm nay ngài ấy chỉ sợ là vì bọn họ mà đến, ông cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của hai người kia, nếu bọn họ căn bản không phải là con nhà thương gia gì đó thì sao? Mời điện hạ, trong chốc lát, Âu Dương Công Tử và Âu Dương Cô Nương sẽ tới, đoan vương gia thu lại tâm tư dư thừa, hướng tới Mộc Nguyệt Ly cười nói, sau đó một nhà ba người dẫn Mộc Nguyệt Ly đến đại sảnh, Mộc Nguyệt Ly rời chỗ ngồi lên ghế, chủ tọa, còn đoan vương gia bọn họ tất nhiên là hầu hạ ở một bên. Vương Gia, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương đến, ngoài cửa vang lên tiến hạ nhân của Vương Phủ, rất nhanh, đã thấy được Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh đi đến, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh ban đầu còn đang đoán Vương Gia gọi bọn họ tới làm gì, nhưng vào đến đại sảnh nhìn thấy Mộc Nguyệt Ly ngồi trên ghế thượng thì đã hiểu, tuy hai người sớm biết thân phận của Mộc Nguyệt Ly rồi, nhưng không ngờ hắn lại cứ, như vậy chạy đến đoan Vương Phủ, có điều cái này cũng nói rõ. Hành tung của bọn họ luôn luôn dưới sự giám thị của Mộc Nguyệt Ly, như vậy chuyện của Tam Lăng Kiếm thực sự có liên quan tới hắn sao, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương, quả nhiên là các vị, Mộc Nguyệt Ly làm bộ như thật bất ngờ, đứng lên, có điều ánh mắt dừng ở trên người Âu Dương Tĩnh lâu hơn một chút, Công Tử ở đây sao, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh hướng về Mộc Nguyệt Ly gật đầu, làm bộ như không biết, thân phận của hắn. Hai huynh muội chúng ta còn chưa kịp đa tạ công tử cứu mạng ở Lan Quốc. Đoan vương gia bọn họ nhìn thoáng qua, ánh mắt kinh ngạc dừng trên người Mộc Nguyệt Ly, Điện Hạ, Ngài đã cứu bọn họ. Câu trả lời của Mộc Nguyệt Ly nằm ngoài sự suy đoán của đoan vương gia, nhưng suy nghĩ lại cũng thật đúng là khéo quá đi. Điện Hạ, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng rất kinh ngạc nhìn Mộc Nguyệt Ly, đem tin tức vừa nghe được thể hiện vẻ mặt như đang giật mình, Âu. Dương công tử, Âu Dương cô nương không biết ư, mộc nhiên cười tiếp lời, vị này chính là thái tử quân quốc Điện Hạ, thật là không ngờ, không ngờ Điện Hạ đã cứu hai vị, mà hai vị lại cứu ta, nàng tin tưởng đây là vận mệnh an bài, trái tim đối với Âu Dương An càng rung động, không thể tin được, Vương Phi cũng cười cười, thật là khéo, Điện Hạ và hai vị ở quân quốc lại gặp nhau. Huynh mội tại hạ không biết thân phận tôn quý của Điện Hạ, nếu có chỗ nào mạo phạm, kính xin Điện Hạ tha thứ, Âu Dương An và Âu Dương tĩnh hướng tới Mộc Nguyệt Ly chắp tay nói, nhưng trong lòng lại nghĩ xem Mộc Nguyệt Ly, hẳn là cung đã biết thân phận của bọn họ rồi, không biết có vạch trần bọn họ không đấy, ha ha, gặp nhau tức là có duyên, Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương cũng không cần đa lễ, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Cùng nhau tâm sự ung không tồi, Mộc Nguyệt Ly phất phất tay với hai người, dường như rất thân thiết, đa tạ điện hạ, Âu Dương, An, Âu Dương tĩnh nghe theo, ngồi xuống vị trí bên phải đối diện với người nhà của đoan vương gia, có điều như thế làm nghiên quận chúa Quang Minh chính đại liếc mắt đưa tình, với Âu Dương An, Âu Dương An nhíu mày, suy nghĩ sợ Mộc Nguyệt Ly nói ra thân phận lúc này cũng nhanh chóng buông ra. Mà Mộc Nguyệt Ly tất nhiên cũng không bỏ qua tâm sự của một cô bé như Mộc Nhiên, nhưng chắc Hoàng Thúc còn không biết thân phận đích thực của anh em Âu Dương An, nếu không, chỉ sợ là, tiễn khách còn không kịp, há lại đem bọn họ ở lại trong phủ. Âu Dương Công Tử, không biết lần này các vị đến quân quốc có việc gì, hắn không vạch trần thân phận của hai người, bây giờ đem cục diện làm cho căng thẳng cũng không tốt, cứ cho bọn họ một tia hy vọng, giúp bọn họ giấu giếm đi. Hồi bẩm điện hạ, chúng ta lần này tới chỉ là vì hy vọng có cơ hội khai thác buôn bán ở đây thôi, Âu Dương An Đác, Mộc Nguyệt Ly tất nhiên hiểu được thân phận của bọn họ là thương nhân, rồi, đoan vương ra thầy Âu Dương An Đác tự nhiên như thế, mà vẻ mặt Mộc Nguyệt Ly dường như cũng không biến hóa, trong lòng nhịn không được nói thầm, chẳng lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, hai người này thật sự là thương nhân bình thường, à, tìm cơ hội buôn bán sao, Mộc Nguyệt Ly gật đầu. Đây là chuyện tốt, chúng ta có duyên gặp lại cũng là ông trời an bài, nếu các vị cần hỗ trợ cứ lên tiếng, ta nhất định sẽ giúp đỡ, có điều không biết các vị có hương thù với ngành nghề nào. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cục xuống mi mắt, hắn diễn trò thật đúng là giỏi, chúng ta vừa sang quân quốc, còn chưa tìm hiểu kỹ, chờ chúng ta tìm hiểu rồi nói sau, Âu Dương Tĩnh đáp, Mộc Nguyệt Ly gật đầu, sau đó ý vị thâm sâu nói với bọn họ. Hai vị khó được đến quân quốc, hay là ta bồi hai vị cùng nhau đi dạo. Âu Dương tĩnh trong lòng cười lạnh, thật đúng là càng ngày càng nhập vai, nàng cũng thật muốn xem thái tử quân quốc rốt cuộc muốn làm gì, tuy nhiên ở ngoài, cũng cười híp mắt nói, chúng ta nào dám, thân phận điện hạ tôn quý, làm sao có thể đi dạo cùng dân thường như chúng ta đây. Đúng, đúng, Mộc Nhiên cũng tiếp lời nói, Âu Dương công tử và Âu Dương cô nương ở trong đoan vương phủ. Lại là ân nhân cứu mạng của muội. theo lý muội là thân phận gia chủ, lại nợ ân tình, cũng nên bồi bọn họ đi dạo tham quan quân quốc của chúng ta mới đúng. Như vậy nàng cũng có nhiều thời gian hơn cùng ở cạnh Âu Dương An, nghĩ đến sau này, hắn, hiểu được mình là một nữ tử tốt nhất có thể làm thê tử của hắn. Vương gia, Vương Phi ở một bên gật đầu, nói giúp vào, hiển nhiên bọn họ lo lắng nếu Mộc Nguyệt Ly ở ngoài cung xảy ra chuyện gì. Lại từng đến đoan vương phủ, vậy bọn họ tất nhiên không thoát khỏi liên quan rồi, nếu vậy, hay là ngày khác, hai vị đến Đông Cung làm khách đi, Mộc Nguyệt Ly đột nhiên nói, đoan vương gia, vương phi, quận chúa đều sừng sốt, Hoàng Cung cũng không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện. Vào, thái tử ra đối với hai anh em Âu Dương này có phải quá đặc biệt hay không, Mộc Nguyệt Ly dĩ nhiên hiểu bọn họ hoài nghi. Có điều hắn muốn làm cho đoan vương ra hoài nghi, về thân phận của anh em Âu Dương An, để ông ta chủ động đi điều tra, sau đó có nhiều chuyện cũng không cần tự mình ra mặt, mà hắn cũng không muốn đắc tội với Âu Dương Tĩnh, tuy bọn họ xem như lập trường đối địch, nhưng nếu có thể, hắn hy vọng Âu Dương Tĩnh có thể trở thành thái tử phi của hắn, tương. Lai làm hoàng hậu, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, mộc nguyệt ly rốt cuộc là có dụng ý gì hai người đã đoán ra. Có điều bọn họ cũng không sợ hãi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, có lẽ đi xem Hoàng Cung So, với việc bọn họ vất vả nơi nơi tìm hiểu sự tình càng hữu dụng hơn, cho nên hắn có tính toán của hắn, mà bọn họ cũng có ý nghĩ của bọn họ, Âu Dương Tĩnh lập tức gật đầu, nói với Mộc Nguyệt Ly, Điện Hạ Mời là vinh hạnh của chúng ta, sau khi Mộc Nguyệt Ly rời đi, nghiên quận chúa thật đúng là dẫn theo Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đi dạo. Có điều Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng bồi quận chùa diễn trò, mấy ngày đi dạo tuy không tra được chuyện của Tam Lăng Kiếm, nhưng khai thác cũng không ít các thông tin buôn bán. Âu Dương Tĩnh âm thầm truyền bồ câu đưa thư cho người của dẫn lâu, rất nhanh, người của dẫn lâu đã bắt đầu hành động dựa theo phân phó của nàng, tại quân quốc mở ra nhiều cửa hiệu buôn bán, tuy ám lâu, dẫn, lâu đều chủ yếu phát triển sát thủ, nhưng hiệu quả kinh tế và lợi ích quyết định tất cả, không có bạc. Làm sát thủ cũng không làm được việc gì Hai ngày sau Bầu trời trong xanh ấm áp Trong hoa viên những cánh hoa đung đưa khoe sắc Bướm bướm khiêu vũ Hương hoa thoang thoảng Cảnh sắc tất nhiên như một bức tranh nhàn nhã Mặc dù phong cảnh hữu tình nhàn nhã như vậy Như ngâu dương an Âu dương tĩnh cũng không thể an tĩnh nghỉ ngơi Bởi vì họ đã nhìn thấy tỷ nữ bên người Nghiên quận chúa lại tiến vào sân Trong lòng âm thầm thở dài Hai người nhìn nhau, nhiên quận chúa này lại có chuyện gì, mặc dù bọn họ cũng đoán được nhiên quận chúa đối Âu Dương An có tư tình, nhưng nàng ta dù sao cũng không có nói ra, bọn họ cũng chỉ có thể làm như không biết. Hơn nữa bọn họ không cho rằng đoan vương ra, vương phi sẽ để cho nhiên quận chúa động tâm với Âu Dương An, tham kiến Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương, tỷ nữ hương tới anh em Âu Dương An, hành lễ, thúy vân cô nương, quận chúa có chuyện gì sao? Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng Âu Dương An cũng mở miệng hỏi, hồi bẩm Âu Dương công tử, quận chúa mời công tử qua, có việc thương lượng, Thúy Vân khom người với Âu Dương An, trả lời, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau một cái, sau đó Âu Dương An gật đầu với Thúy Vân, được, Thúy Vân hướng về Âu Dương Tĩnh hành lễ cáo biệt mới dẫn Âu Dương An rời đi, Âu Dương Tĩnh nhìn bọn họ rời đi, trong lòng nổi, lên từng trận cảm giác khó chịu. Trong lòng nàng có loại dự cảm nghiên quận chúa gọi Âu Dương An qua là để tỏ tình, nghĩ vậy thì càng tức giận, có điều nàng không có lập trường đi ngăn cản, hơn nữa nếu nàng ra mặt, chỉ sợ ánh mắt nghiên quận chúa sẽ giống như dao găm đâm tới mình, tâm tình nhìn cảnh sắc của nàng giờ cũng không còn, buồn bực đi vào phòng, tỷ nữ ở lại hầu hạ của nàng hai mặt nhìn nhau, mà bên kia Âu Dương An theo Thúy Vân đến sảnh viện của nghiên quận chúa. Nhìn bốn phía không có ai, chân mày hắn nhíu lại, cô nam quả nữ cùng một chỗ, lại không có người ngoài, nếu bị người đồn ra, thật sự sẽ bị người ta chê cười, Âu Dương công tử xin chờ một chút, nô tỳ trước tiên đi thông báo cho quận chúa, Thúy Vân nói với Âu Dương An, sau đó xoay người vào bên trong, Âu Dương An đứng ở trước sân, hai tay bắt chéo sau lưng, ngẩn đầu nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, Thúy Vân đi ra, hành lễ với Âu Dương An, Âu Dương Công, tử, quận chúa mời người vào, Âu Dương An xoay người lại gật đầu, sau đó hướng tới phòng quận chúa đi đến, mà lúc này Thúy Vân cùng với hai tỷ nữ ở bên ngoài cũng rời khỏi, viện của quận chúa chỉ còn lại Âu Dương An và nghiên quận chúa. Âu Dương An vào phòng, thấy nghiên quận chúa đưa lưng về phía mình, bộ áo màu hồng nhạt, tóc dài đen nhánh xóa bả vai, bóng dáng rất xinh đẹp. Nhiên quận chúa dường như nghe tiếng bước chân của Âu Dương An, vừa quay đầu lại nhìn, khuôn, mặt lộ ra nụ cười quyến rũ mê hồn, quả nhiên sau khi khoác lên người trang phục tinh xảo, so với bình thường càng thêm xinh đẹp, Âu Dương công tử, huynh đã đến rồi, Nhiên quận chúa ôn nhu nói, người cũng đứng lên, mời ngồi, Âu Dương An nhìn thấy Nhiên quận chúa chăm chú nhìn hắn, nhíu lại mi, nhưng vẫn là hướng tới nàng chắp tay, tả ơn quận chúa. Sau đó ngồi xuống một bên, Âu Dương công tử sao khách sáo vậy? Nhiên quận chúa thẹn thùng cười, sau đó bước liên tục. Đến bên cạnh hắn ngồi xuống, Âu Dương An không nói chuyện, chỉ có nhíu lại mày, không biết quận chúa tìm tại hạ đến vì chuyện gì. Âu Dương An quyết định không cùng Nhiên quận chúa lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, khuôn mặt Nhiên quận chúa ửng đỏ lên, thẹn thùng không nói lời nào. Âu Dương An nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, cũng rời đi ánh mắt. Một đôi nam nữ một chỗ một phòng, hơn nữa nghiên quận chúa vẻ mặt như thế, lại làm cho không khí trong phòng trở nên ám muội Âu. Dương An lần đầu tiên cảm giác mình không giỏi nhẫn nhịn, thấy nghiên quận chúa chỉ ở đó thẹn thùng, biết chắc lời nói kế tiếp cũng không phải lời mình muốn nghe, hắn tranh thủ thời gian nói với nghiên quận chúa, nếu quận chúa không có việc gì, tại hạ xin cáo lui trước, nói xong, Âu Dương An chuẩn bị rời khỏi. Đợi chút nghiên quận chùa thấy Âu Dương An phải đi, tất nhiên cũng hết thẹn thùng, vội vàng gọi hắn lại, đùa gì chứ, nàng thật vất vả ăn bài mọi chuyện sao có, thể thất bại đây, Âu Dương An dừng lại, xoay người nhưng cũng không hề ngồi xuống, cứ như vậy đứng nhìn nhiên quận chúa. quận chúa có chuyện gì mời nói, nghiên quận chúa cắn răng một cái, nàng cũng không thể thẹn thùng nữa, nếu không chuyện hôm nay sẽ không thành công. Vì thế nàng cô lây dung khí, ánh mắt sáng người nhìn thẳng vào Âu Dương An nói, Âu Dương công tử, huynh cảm thấy ta thế nào, mặt cười đỏ bừng như đóa mẫu đơn, hơn nữa bộ váy thêu hoa, thật đúng là một. Mỹ nhân đáng yêu, Âu Dương An lại cảm thấy nghiên quận chúa cũng quá lớn mật rồi, đây là lời mà một cô nương nên hỏi nam tử xa lạ sao, đáy mắt không để lại dấu vết thoáng hiện khinh thường, nhưng vẫn gật đầu đác, quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp. Tất nhiên là tôn quý vô cùng, nhưng quận chúa nghe xong lời của hắn không cao hứng lắm, nàng muốn biết cũng không phải loại trả lời không rõ ràng này, mà là cảm giác của hắn đối với mình như thế nào, trừ điều này, nàng chưa từ bỏ. Ý định nhìn Âu Dương An, quận chúa xinh đẹp hào phóng, Âu Dương An bồi thêm một câu, trong lòng lại nói, hay là tĩnh nhi, nghe hắn nói thế, nhiên quận chúa quả nhiên nét mặt cười sâu hơn. Vẻ mặt xấu hổ sinh đẹp nhìn Âu Dương an một cái, cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy khăn tay, lại hỏi, không biết Âu Dương công tử trong nhà đã có thế thất chưa? Hắn quả nhiên đối với mình có ấn tượng, nghiên quận chúa vui mừng, phấn chấn thầm nghĩ, cũng không thế thất, Âu Dương trong, lòng thở dài, hai mắt nghiên quận chúa sáng lên, người cũng đã muốn kích động nhảy lên, Âu Dương công tử, ta ta đối với huynh, nàng kích động muốn bày tỏ tình cảm. Âu Dương An đột nhiên ngẩn đầu, lên tiếng chặn lại câu nói của nàng, tại hạ mặc dù không thể thất, nhưng cũng đã có người trong lòng, nói đến người trong lòng, Âu Dương An cả người vẻ mặt ôn nhu, giống như phát ra hào quang, nghiên quận chúa ngẩn ra, tất cả vui sướng đều bị những lời này của hắn làm, tan biến, đã coi y trung nhân, tâm nàng trầm xuống, hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi, không biết người trong lòng công tử là người thế nào, nàng chưa từ bỏ ý định minh đường đường là quận chúa còn không xứng với một thương nhân như hắn sao, hơn nữa người hắn yêu nhất định là thân phận bình dân, chỉ cần còn chưa thành thân, nàng vẫn còn cơ hội, nàng ấy là một nữ tử xinh đẹp, dũng cảm, Âu Dương An hoàn toàn là đang nói Âu Dương Tĩnh, tuy bây giờ nữ tử đều biết cầm kỳ thư, họa, theo thùa, không cái gì không thông, có điều nữ tử như vậy cũng không phải dạng hắn thích, hắn muốn là một người có thể cùng mình sóng vai mà đi. Cùng nhau tạo ra hạnh phúc, Mà hắn càng tin tưởng, Trên thế giới này ngoại trừ tĩnh nhi, Không có nữ tử nào như vậy, Nhưng hắn cùng với tĩnh nhi lại không thể ở bên nhau, Tuy rất thống khổ, Nhưng có thể bồi ở bên người muội ấy là tốt rồi, Nghiên quận chúa tâm càng chìm xuống, Nhìn vẻ mặt ôn nhu của Âu Dương An khi nhắc, Đến nàng kia, Nàng biết mình không có cơ hội, Nhưng trong lòng lại không cam tâm, Âu Dương An sau khi ra khỏi viện của Nghiên quận chúa, Gánh nặng trong lòng lập tức được giải khai, rốt cuộc cũng không cho nhiên quận chúa tỏ tình, không để cho nàng ta cảm thấy khó xử, chỉ cần chuyện hôm nay bọn họ không nói ra, sẽ không có người biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt thoải mái cất bước quay về sân, có lẽ hắn cũng nên rời khỏi đoan vương phủ, ai biết nhiên quận chúa có vẫn như cũ, không cam lòng dây dưa với mình hay không, trở lại sân, nhưng không thấy người sai vặt, tỷ nữ, càng không thấy tĩnh nhi. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, tĩnh nhi không phải nói muốn hít thở không khí, người hương hoa, nghe chim hót đấy sao, tĩnh nhi, hắn vừa vào phòng vừa hô, huynh đã về, Âu Dương tịnh an vị ở đại sảnh, nhìn Âu Dương An trở về ngẩn đầu quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại rời đi ánh mắt không hề nhìn hắn nữa, Âu Dương An sừng sốt, cảm thấy phản ứng của, tĩnh nhi có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần bất an. Tĩnh nhi, muội làm sao vậy, Âu Dương An đi đến bên cạnh Âu Dương Tĩnh, lo lắng nhìn nàng, có chỗ nào không thoải mái ư, nghĩ vậy, giọng nói cũng có vẻ lo lắng, không có gì, Âu Dương Tĩnh vẫn là không mặn không nhạt đáp, nghi đến nhiên quận chúa gọi hắn đi, cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn là một mỹ nhân nung nịu tỏ tình với hắn, có lẽ hắn thật sự động tâm, trong lòng nàng không thoải mái, không thể đối xử với hắn như ngày thường. Âu Dương An thấy Âu Dương tĩnh như thế, chân mày trao càng chặt hơn, hắn cảm giác tĩnh nhi dường như đối với mình có chút bất hòa, lạnh nhạt, trong lòng có chút bi thương, ánh mắt cũng trở nên u buồn, tĩnh nhi, chúng ta cùng đến chỗ đoan vương ra bọn họ chào từ biệt, rời vương phủ đi, Trầm mặc sau một lúc lâu, Âu Dương An nói, huynh cũng chỉ muốn nói chuyện này thôi sao, Âu Dương tĩnh lên tiếng, kỳ thật nàng luôn luôn chờ Âu. Dương An nói cho mình biết nghiên quận chúa tìm hắn rốt cuộc là vì chuyện gì, nàng không phải người có thể đem hoài nghi nuốt dưới đáy lòng, Âu Dương An càng không nói, nàng lại càng khó chịu, ánh mắt Âu Dương An u buồn đảo qua, chẳng lẽ tĩnh nhi là vì chuyện của nghiên quận chúa mà tức giận hắn sao, nói vậy mỗi ấy đối với mình kỳ thật cũng không phải chỉ là tình cảm anh em, thử hỏi có em gái nào sẽ khẩn trương khi đại ca có quan hệ với nữ tử khác đây, hắn nhìn Âu Dương. Tịnh ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui sướng cũng giấu không được, tĩnh nhi Âu Dương tĩnh nhìn vẻ mặt Âu Dương An, lòng cũng cảm động, dạng vẻ mặt vui sướng kia lấp đầy nhu tình, lòng của nàng cũng mềm mại theo, kỳ thật bọn họ trong lúc đó sớm đã tồn tại ám muội cũng chỉ còn lại một lớp giấy ngăn cách, nếu đâm thủng rồi, giữa hai người cũng rõ ràng, chỉ là thân phận anh em của bọn họ còn đó, khiến người ta có điều cố kỵ. nàng ấy tỏ tình với huynh sao, Âu Dương tĩnh mấp. Máy môi nói, rốt cuộc không hề lạnh nhạt nữa, cảm giác được Âu Dương tĩnh không còn tức giận với mình, Âu Dương An thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhịp tim thùng thùng vang, làm cho khuôn mặt tuần tú của hắn nhịn không được nổi lên dạng mây đỏ, hắn có chút ngượng ngùng, thực sợ bị tĩnh nhi nghe được tiếng tim đập của mình, quận chúa đúng là có ý này, có điều huynh cũng không để nàng ấy chân chính nói ra, Âu Dương An lắc lắc đầu, nói, ánh mắt thâm thúy mà nhu tình nhìn nàng không di động mảy may, giống như nghiêm túc nói rõ tình cảm của mình, Âu Dương tĩnh nghe xong lời của hắn, trong lòng cũng thư thái, sắc mặt nhu hòa, hai người nhìn lẫn nhau, tuy không phải lần đầu tiên anh em hai người cùng ở chung một chỗ, nhưng lần đầu tiên chân chính cảm nhận được tình cảm của đối phương, điều này làm cho không khí càng thêm ám muội. hai người không nói lời nào, cảm thấy lúc này không lên tiếng sẽ tốt hơn, ngoài cửa sổ, hoa cảnh lay động, ánh mặt trời, Chiều sáng khắp nơi, có một loại cảm giác sáng tỏ đã lên men trong lòng bọn họ, Âu Dương An cảm giác mình ngây ngốc, tình nguyện thời gian cứ như vậy dừng ở một khắc này, để hắn và Tĩnh Nhi cảm nhận ấm áp lại yên tĩnh trong không khí này cho đến già. Có lẽ là áp lực quá lâu, hắn cảm giác trong cơ thể có gì đó muốn phá thể mà ra, thâm thúy trong ánh mắt chỉ có bóng dáng của nàng, hắn kìm lòng không được nói, Tĩnh Nhi, nàng đồng ý ở cùng ta không, hắn thì tuyệt đối cam. Nguyện làm bạn của nàng, Âu Dương tĩnh thấy vẻ mặt hắn thật sự tình thâm, tâm tình thật tốt, chỉ thấy nàng nheo chân mày, cô y náo loạn Âu Dương An, trước khi lập gia đình, nhất định sẽ ở cùng đại ca, tĩnh nhi Âu Dương An vừa nghe lời của nàng, sắc mặt cũng trắng bệch, chẳng lẽ mới vừa rồi là mình hiểu nhầm ý sao, mọi ấy đối với mình căn bản không phải loại cảm giác này, tĩnh nhi, vừa rồi vì sao nàng tức giận, Vì sao để ý quận chùa nói với ta cái gì, hắn khẩn, trương truy vấn Âu Dương Tĩnh, tâm tình tốt lúc này đã không thấy đâu, có cảm giác từ trên không rơi xuống, huynh là đại ca của muội muội đương nhiên muốn quan tâm một chút ai sẽ trở thành tẩu tử tương lai rồi, nhìn Âu Dương An khẩn trương như thế, tâm tình Âu Dương Tĩnh rất tốt, nàng cũng không vội vã nói thẳng cảm giác của mình với hắn, khiến cho hắn khẩn trương, tĩnh nhi, nàng biết rõ ta đối với nàng, đối với nàng. Âu Dương An cảm giác tim mình như bị người gắt, gao bóp nát, nghe lời nói của nàng, có loại cảm giác không thở nổi, Âu Dương Tĩnh rốt cục không đành lòng thấy hắn khó chịu như thế, khó chấp nhận, nhịn không được khi khi một tiếng nở nụ cười, tĩnh nhi, Âu Dương An nghe được tiếng cười của nàng lại giật mình, Âu Dương Tĩnh cũng làm mang theo cười, hướng tới Âu Dương An nheo chân mày đen nói, huynh đối với muội thế nào, nàng thừa nhận nàng rất xấu. Rõ ràng mọi chuyện đã gần rõ ràng, lại vẫn không quên trêu hắn, bởi vì, từ nhỏ cùng Âu Dương An sống yên ổn cùng nhau, nàng hiểu hắn là một người thực ôn nhu, nhiều khi kỳ thật rất kiên trì, có điều ngẫu nhiên cũng sẽ ngu muội một chút, nhưng điều này cũng chỉ có nàng mới thấy, mà khi ngây ngốc hắn rất thú vị, Âu Dương An nhìn Âu Dương tĩnh nở nụ cười, giật mình phục hồi tinh thần lại, thì ra nàng bướng bỉnh trêu chọc mình. Nghĩ đến cảm giác mình vừa rồi trải qua tâm tình phập phòng, hắn vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhìn thấy người trước mắt, cười đến sáng lạ, trong lòng vừa động, đi lên trước, cầm lấy bàn tay thon dài của nàng, sau đó hạ xuống một nụ hôn cực ôn nhu ở mắt nàng, Âu Dương tĩnh sợ run, ý cười ngưng lại, nhìn thấy Âu Dương an cười đến ôn nhu, nghe được hắn nói, tĩnh nhi, đây chính là đáp án của ta, Âu Dương tĩnh cảm thấy trong lòng đầy nhu tình ấm áp. Mặc dù nụ hôn vừa rồi kỳ thật căn bản không tính là một nụ hôn chân chính, nhưng nàng lại cảm giác khi mình cảm nhận được nụ hôn kia, cả người đều như hóa, đã trải qua hai đời, nàng mới phát hiện, kỳ thật cuộc sống mà mình muốn theo đuổi không phải là cuộc sống của nữ cường nhân, mà là một cuộc sống có người thật sự yêu thương nàng, các vị muốn đi, đoan vương ra, đoan vương phi nhìn anh em Âu Dương An đến tử dã, lập tức giật mình. Tuy ông có len phái người đi điều tra qua thân phận của hai người, nhưng tin tức đều giống như chính bọn họ nói, là thương nhân, điều này làm cho đoan vương ra u mê, nhưng đồng thời cũng yên tâm, cũng đối đãi với hai người như ân nhân, bây giờ nghe bọn họ đột nhiên phải đi, tất nhiên có chút kinh ngạc, chúng ta chiều cố hai vị không tốt sao, vương phi cũng mở miệng nói, không, Âu Dương An chắp tay, ở trong vương phủ mấy ngày đã quấy dày vương gia. Vương Phi rồi, huynh muội chúng ta trên cơ bản đã làm tốt mọi chuyện, cho nên quyết định phải về Lan Quốc, đương nhiên, đó cũng không phải thật, Tam Lăng Kiếm còn chưa có tin tức, nhưng hai người nhất trí, cho rằng không thích hợp ở lại Vương Phủ. Vậy à, Vương Gia và Vương Phi gật đầu, thấy bọn họ dường như đã quyết định phải đi, tất nhiên cũng không giữ lại. Vậy hay là bổn Vương phái hai gã thị vệ hộ tống hai vị ra khỏi thành? Đa tạ Vương Gia, chỉ là huynh muội chúng ta từ trước đến nay quen đi lại rồi, không dám làm phiền Vương Gia, Âu Dương An vừa cười khéo léo từ chối, Âu Dương Tĩnh ở một bên gật đầu, Vương Gia và Vương Phi nhìn nhau, thấy bọn họ như thế, cũng đành. Chấp nhận, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh rời khỏi Vương Phủ khoảng thời gian một nén hương, nghiên quận chúa mới nhận được tin tức, lúc này nàng lập tức từ trên giường bò dậy, còn chưa kịp sửa sang lại quần áo của mình đã chạy ra ngoài. Phụ Vương, Mâu Phi, bọn họ đâu rồi, nghiên quận chúa chạy đến bên ngoài thì đã thấy cha mẹ từ bên ngoài đi vào, chạy nhanh tiến lên hỏi, đoan Vương ra và Vương Phi thấy con gái bộ dạng quần áo không chỉnh tề, đồng thời sụ mặt xuống, Vương ra hướng tới nàng cả giận nói, còn ra thể thống gì nữa, một nữ tử chưa lấy chồng quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài, thật khiến người ta chê cười, nói xong, ánh mắt ông sắc bén nhìn về phía bọn hạ nhân bên cạnh. Bọn sai vặt nhận được ánh mắt vương ra, lập tức cúi đầu, nào dám ngắm loạn liếc mắt một cái, cũng không phải không muốn sống nữa, Thúy Vân tiện tỳ này chết đi đâu rồi, sao không giúp quận chúa trang điểm, vương phi cũng nghiêm mặt khiển trách, dạ có nô, no. tì, Thúy Vân từ phía sau chạy tới, xem nàng vội vã thở gấp, hiển nhiên là đuổi theo nghiên quận chúa chạy tới, ngươi tiện tỳ này, hầu hạ quận chúa kiểu gì vậy? Để nó bộ dạng thất lễ như vậy chạy ra khỏi phòng, người đâu, đem tiện tỳ này kéo xuống vả miệng mười cái, vương phi hướng tới bọn người hầu bên cạnh thét lên, vương phi thư tội Thúy Vân sợ tới mức nhanh chóng quỳ xuống, mẫu phi, là con không cho nàng ấy hầu hạ, người đừng trừng phạt nàng ấy, nghiên, quận chúa thấy Thúy Vân sắp bị vả miệng, tất nhiên cũng cầu tình, đây chính là tỷ nữ bên người của mình, đánh nàng ấy không phải là đánh vào mặt mình sao? Nó sai, con cũng sai, cho nên đừng vội cầu tình, Vương Phi khiến người hầu đem Thúy Vân kéo xuống, lại để cho người hầu bên cạnh đều rời đi, lúc này mới mặt lạnh hỏi con gái, nhìn nhi mọi khi con cũng rất để ý hình thức, sao hôm nay lại luống cuống như vậy, kỳ thật bà và Vương ra hai người cũng biết con gái là vì, Âu Dương An rời khỏi, cũng biết rõ con gái tính chuyện tỏ tình với Âu Dương An, kết quả rốt cuộc lại không thành. Ngày hôm nay anh em Âu Dương An chào từ biệt, bọn họ cũng không thực sự giữ lại, đối với bọn họ mà nói, Âu Dương An quả thực xem như không tệ, nhưng thân phận cũng không đủ để trở thành con rể của bọn họ, nghiên quận chúa bị cha mẹ trách cứ, lại nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của mình, mặt cũng nóng lên, biết mất thể diện, có điều dù vậy, nàng vẫn quan tâm, đến tin tức của Âu Dương An, nhiên nhi thất lễ rồi. Mong phụ vương, mẫu phi tha thứ, âu dương công tử đối với con có ân, con hà có thể không gặp mặt ân nhân lần cuối, đã để cho bọn họ rời đi đây, đừng nói nữa, đối với lời nói của con gái, vương ra mặt lạnh ngăn cản nàng, con là con của chúng ta, con đang ở đây nghĩ cái gì, chúng ta đương nhiên biết rõ, âu dương an mặc dù cứu con, nhưng vương phủ chúng ta nhiều ngày nay cũng không bạc đáy bọn họ, con là một cô. Nương chưa chồng, cùng một nam tử tuổi còn trẻ gần nhau như vậy, thật sự không có thể thống, phụ vương nghiên quận chúa còn muốn nói điều gì, được rồi, nghiên nhi, tâm tư của con có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được chúng ta đâu, con đối với hắn chết tâm đi, hắn đã chủ động đến xin rời đi, điều đó nói lên hắn căn bản trong lòng không có con, hơn nữa thân phận con là quận chúa, vị hôn phu tương lai tất nhiên không thể là một thương nhân. Lời đoan vương ra nói cứng rắn rõ ràng khiến Mộc Nhiên trong lòng ngẩn ra, thì ra cha mẹ cũng biết, nàng không cam lòng, vì sao người nàng yêu lại không phải do nàng lựa chọn, phụ vương người đâu, đưa quận chúa trở về phòng, trông chừng nó, không có mệnh lệnh của bổn vương, không cho phép nó rời phủ, đoan vương ra vung tay lên, lập tức có mấy người tới, cường ngạnh ra lệnh, phụ vương Mộc Nhiên không thể tin được chừng mắt nhìn phụ thân, sau đó lại nhìn sang. Mẫu thân bên cạnh, cầu khẩn nói, mẫu phi, nghiên nhi, chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi, vương phi nói với con gái, sau đó cũng phất phất tay, nghiên quận chúa lập tức bị mang đi, âu dương an, âu dương tĩnh rời khỏi vương phủ, sau đó không lâu lại nhìn thấy hai thị vệ đứng ở trước mặt bọn họ, hai người đồng thời nheo chân mày, hai vị quân gia có chuyện gì, chúng ta phụng lệnh thái tử điện hạ, mời âu dương công tử, âu dương cô nương tiến cung, hai thị vệ. Hướng tới bọn họ chắp tay, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, xem ra mộc nguyệt ly quả nhiên một khắc cũng không thả lòng giáng thị bọn họ. Có điều vậy cũng tốt, dù sao bọn họ cũng không rời khỏi quân quốc, cứ tiến cung xem thử có thể tìm được manh mối gì về tam lăng kiếm hay không đi. Làm phiền hai vị, Âu Dương An cười yếu ớt, cung hướng tới hai người chắp tay, mời hoàng cung quân quốc, mái cong lưu ly, hành lang xây cẩm thạch khắc hình rồng phượng, một tòa. Cung điện hùng Vĩ mà Tinh Xảo tạo nên quyền lực tối cao nhất giải đất trung tâm, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh không lộ ra tò mò, cũng không lộ ra tán thưởng, điều này khiến cho thị vệ dẫn bọn họ tiến cung đều có chút ngạc nhiên, người bình thường vào hoàng cung chẳng phải đều tò mò hoặc là sợ hãi đấy sao? Có điều tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng hai người thật cũng không nói nhiều, mà là trực tiếp đưa bọn họ theo hướng về phía Đông cung, Đông cung là nơi ở của đương kim thái tử, cũng là hoàng đế tương lai. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh phát hiện Đông Cung mặc dù cùng các cung điện khác hoa lệ như, nhưng khi bước vào bên trong lại có cảm giác không giống. Mộc Nguyệt Ly là người liều lĩnh nên bố trí gian phòng, cũng khiến người ta không nắm bắt được. Bẩm báo điện hạ, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương đến. Hai thị vệ dẫn hai anh em Âu Dương đứng ở ngoài cửa, rồi vào trong bẩm báo. Mà Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh bọn họ cũng phát hiện, trong Đông Cung, cũng không có thái giam hay cung nữ. Không biết là Mộc Nguyệt Ly ra lệnh cho tất cả bọn họ lui ra rồi, hay là hắn không thích có người hầu hạ, mời bọn họ vào đi, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương, mời, thị vệ đưa tay ra mời, cung kính nói với Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh gật đầu, sau đó hai người rảo bước đi vào, vừa vào cửa, bọn họ mới phát hiện là một gian thư phòng, chỉ thấy cửa sổ mở ra, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào, tương đối sáng. người Vách tường bên trái là một giá sách lớn, bên trên trưng bày rất nhiều sách, mà trên bàn sách hoa mỹ cũng chỉnh tề nghiên mực, còn có giá bút treo các loại bút lông, cùng với một chồng sách. Mộc Nguyệt Ly thì an vị ở phía sau bàn sách, trên tay cầm bút lông, dường như đang viết gì đó trên giấy tuyên thành, nghe tiếng bước chân của Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, Mộc Nguyệt Ly ngẩn đầu lên, một bên đem bút đặt tại nghiên mực, một bên cười với hai anh em, giọng điệu tỏ vẻ. Rất quen thuộc, hai người đã tới, trong lòng Âu Dương tính đảo đôi mắt trắng, lão huynh, đừng nhận bừa chứ, chúng ta tính ra vẻn vẹn chỉ mới gặp qua vài lần thôi, vẫn là người xa lạ, bằng không, nhiều nhất, thì ngươi là người đã cứu Âu Dương An, nhưng nàng vẫn cùng Âu Dương An hướng tới Mộc nguyệt ly hành lễ, nói, thảo dân dân nữ, thịnh an thái tử điện hạ, đứng lên đi, ta đã nói không cần khách sáo mà. Mộc Nguyệt Ly bày ra dáng vẻ tức giận, sau đó chỉ vào ghế, dựa bên cạnh nói, ngồi xuống trước đã, tạ điện hạ, tuy là không cho khách sáo, nhưng bọn họ nghĩ mình dù sao cũng đang ở dị quốc, cũng muốn tuân thủ theo quy tắc. Mộc Nguyệt Ly lắc đầu, thấy hai người bọn họ vẫn như vậy, có chút không vui, bất quá cũng không nói gì, ngược lại bảo thị vệ canh giữ ở phía ngoài cho người đưa trà tiến vào, rất nhanh, thái giám bê khay trà vào. Mời Âu Dương An, Âu Dương Tình uống trà, rồi mới lui xuống, đây là trà thượng đẳng ở Giang Nam, được dâng lên, Trà long tính, hai người nếm thử một chút đi, Mộc Nguyệt Ly nói với bọn họ, Âu Dương An, Âu Dương Tình uống một ngụ, sau đó gật đầu, quả nhiên là trà ngon, Mộc Nguyệt Ly nghe được lời của bọn họ, dường như rất cao hứng, sau đó ba người lại tùy tiện hàn huyên vài lời, Mộc Nguyệt Ly mới nói, lần trước ở trong phủ Hoàng Thúc. Ta còn nói muốn mời hai người đến Hoàng Cung làm khách, cho nên hôm nay khi biết hai người rời khỏi vương phủ mới sai người mời. Hai người tới, Âu Dương An, Âu Dương tĩnh nghe hắn nói trong mắt không để lại dấu vết thoáng hiện trào phúng, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ bọn họ đoán ra, được hắn đang phái người giám thị bọn họ sao? Có điều hai người ở mặt ngoài không lộ ra biểu hiện bất mãn, hay bất kỳ suy nghĩ nào, muốn diễn trò ư, thế thì chúng ta cùng nhau diễn, đa tạ điện hạ mời. Âu Dương tĩnh cười với Mộc Nguyệt Ly nói, có thể đến Hoàng Cung tham quan, thật sự là vận may của chúng ta, Huống chi. Trước đây là Điện Hạ cứu huynh trưởng, theo lý thuyết chúng ta nên tạ ơn Điện Hạ mới đúng, tĩnh nhìn nói không sai. Âu Dương An cũng gật đầu, tiếp theo đứng lên, hướng tới Mộc Nguyệt Ly chắp tay, bái thật sâu, đa tạ ân cứu mạng của Điện Hạ. Mộc Nguyệt Ly thấy hai anh em bày ra dáng vẻ này, chỉ lặng im, nhưng ngay sau đó cũng cười đứng lên. Ha ha, vẫn là câu nói kia, quen biết là hữu duyên, lúc trước ở Lan Quốc có thể gặp được Âu Dương huynh cũng là duyên phận. Hai, người không nên lại khách sáo, chúng ta đều sắp xỉ tuổi nhau, mọi người vẫn nên thoải mái trò chuyện đi. Điện hạ đã nói vậy, chúng ta đây xin mạo phạm. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cũng cười đáp, tốt lắm, tốt lắm. Mộc Nguyệt Ly gật đầu, Âu Dương huynh và Âu Dương cô nương nên như thế. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng cười làm lành cùng hắn trống rỗng đáp lời, rốt cuộc được an bài ở một cung điện không xa Đông Cung, bóng đêm tiền đến, Hoàng Cung cũng bị ánh, trăng nhu hòa bao phủ, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh dùng bữa tối, lại cùng mộc nguyệt ly hàn huyên trong chốc lát, sau đó hai người được cung nữ, thái giám dẫn đường đi đến cung điện ở tạm, ánh trăng chiêu sáng, nhiều điểm sao sáng cũng làm đẹp cho bầu trời đêm. Cung điện hoa lệ mái hiên được chiếu sáng bởi ngọn đèn mông lung, hoa và cành liễu lay động, mùi thơm sông vào mũi, bóng đêm mê người, làm cho người ta say mê, Âu Dương An, Âu Dương Tinh giống nhau, cũng cảm giác. Được bóng đêm ôn nhu, hai người nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên tơ ngọc từng đợt từng đợt, càng muốn tay trong tay cùng nhau dạo bước trong bóng đêm xinh đẹp, hưởng thụ sự lãng mạn của bọn họ. Hai người tâm ý tương thông, tất nhiên đều hiểu được cảm thụ của đối phương. Vì vậy ánh mặt đều rơi vào các cung nữ, thái giám bên cạnh, hai người tay vừa động, vừa định ra tay điểm huyệt đạo của bọn họ. Bỗng nhiên một đoàn người từ bên kia tiền đến đây, phía trước có một vị thái, giám cầm đen lồng, đi giữa còn lại là một vị nam tử độ tuổi trung niên mặc áo dài của Hoàng Thất. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, người tới nhất định là Hoàng đế quân quốc. Bọn họ cũng vì có người tới mà bỏ qua ý tưởng điểm huyệt đạo các cung nữ. Quả nhiên, những người dẫn đường cho anh em Âu Dương An đã có người phát hiện ra hoàng đế, cực kỳ nhanh nói nhỏ với Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, công tử, tiểu thư, hoàng thượng tới, rứt lời, bọn họ cũng rất nhanh cung, kính đứng sang bên cạnh. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh tất nhiên cũng đứng qua một bên, hoàng đế cũng nhìn thấy người ở bên này, nhưng lại không nhìn ra diện mạo, chỉ cảm thấy bóng dáng đều rất xa lạ. Ông khẽ dương tay, đoàn người lập tức hướng về Âu Dương An bọn họ đến gần, thảo dân dân nữ tham kiến hoàng thượng Âu Dương An, Âu Dương tĩnh hướng tới hoàng đế thi lễ, nô tỳ nô tài khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, thái giám và các cung nữ bên. Cạnh Âu Dương An bọn họ cũng hành lễ với hoàng đế, đứng lên đi, hoàng đế hướng tới bọn họ dơ tay lên, tạ hoàng thượng, Âu Dương An bọn họ đứng dậy, ngẩng đầu lên. Hoàng đế cũng đang nhìn diện mạo Âu Dương Tĩnh, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngọn đèn kia chiếu lên dung mạo Âu Dương Tĩnh một chút cũng không che giấu được, đều lộ ra, nên cũng giúp họ nhìn rõ vẻ mặt của Hoàng đế không sót điểm nào. Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hoàng đế cũng có, chút khó hiểu, sao lại thế, có gì không ổn ư, Linh, Linh Nhi, Hoàng đế kinh ngạc nhìn Âu Dương Tĩnh, mở miệng. Âm giọng cũng nhẹ vô cùng, chỉ sợ người trước mắt chạy mất. Linh Nhi, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau. Linh Nhi là ai? Hoàng thượng, thái giám hầu hạ Hoàng đế cũng không hiểu lên tiếng. Linh Nhi, nàng trở về gặp chậm sao? Hoàng đế dường như không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng vào Âu Dương Tĩnh. Trong mắt cô yêu thương, có vui sướng, phức tạp như. Vậy, khiến Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh không biết sao lại thế này, mà cũng nữ. Thái giám bên cạnh ánh mặt đã ở trên người bọn họ trông qua nhìn lại, có điều cũng chỉ có một chút nghi hoặc, Âu Dương Tĩnh đoán được, chỉ e Hoàng đế đã nhận lầm người, Hoàng thượng, dân nữ Âu Dương Tĩnh, cũng không phải Linh Nhi gì đó, Ngươi không phải Linh Nhi, Hoàng đế không tin, lắc đầu, dân nữ không phải, Âu Dương Tĩnh lại phủ định, nhìn vẻ mặt thất vọng của Hoàng đế, nàng đoán, người gọi Linh Nhi kia hẳn là rất quan trọng đối với Hoàng đế, không biết nàng ta là ai, Đã chết rồi, hay là mất tích, Hoàng đế nhìn Âu Dương Tĩnh, rõ ràng là khuôn mặt giống hệt Linh Nhi, ông vô cùng thất thần, nhưng thiếu nữ trước mắt này tuổi thọ chỉ như con gái của Linh Nhi thôi, nếu Linh Nhi chưa qua đời, có phải con gái của bọn họ cũng lớn như vậy hay không? Mọi người thấy Hoàng đế thất thần nhìn Âu Dương Tĩnh, bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ, Âu Dương, An, Âu Dương Tĩnh nhìn Hoàng đế... Nếu bây giờ bọn họ cáo lui có khi nào sẽ chọc giận ông ấy hay không, tuy không e ngại, nhưng cũng là chuyện phiền phức, hốn chi hiện giờ hoàng đế không giống quân vương chút nào, kỳ thật càng giống một lão giả đang mất tinh thần, hoàng đế vừa trầm lặng chốc lát, sau đó mới thất hồn lạc phách phất phất tay với hai người, các ngươi đi đi, thảo dân dân nữ cáo lui, Âu Dương An, Âu Dương tĩnh hành lễ với hoàng đế, sau đó dân cung nữ. Thái giám lướt qua người hoàng đế, trở về cung điện đang ở tạm, hoàng đế quay người lại, nhìn theo bóng lưng của bọn họ, thần sắc thật lâu cũng không trở lại bình thường, mãi đến khi bóng dáng Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh bị bóng đêm nuốt hết, ông mới hỏi thái giám bên người, bọn họ là ai, lại có hai người xa lạ ở trong hoàng cung, hơn nữa nàng kia còn giống Linh Nhi đến thế, hồi bẩm bệ hạ, nô tài nghe nói hôm nay có hai người đến làm khách ở Đông Cung, có lẽ chính là vị. Công tử và cô nương vừa rồi, Thái giám cẩn thận hồi đáp, ông ta không phải là Thái giám bên người của Hoàng đế, chẳng qua trùng hợp đúng dịp Khánh Công Công sinh bệnh, ông mới được hầu hạ Hoàng thượng, cho nên cũng không hiểu rõ chuyện của Linh Phi, khách của Thái tử, Hoàng đế nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn về hướng Đông Cung, ông vốn làm muốn đến Đông Cung, nhưng vừa rồi gặp Âu Dương Tĩnh, nhớ lại chuyện cũ, cũng không còn tâm tình đi nữa, trở về đi, Hoàng đế nói xong cung xoay người đổi hướng trở về, vâng, thái giám, cung nữ hầu hạ rời đi, chỉ là trong lòng mỗi người đều cân nhắc, linh nhi trong miệng hoàng thượng là ai, sao lại không đến đông cung nữa, đại khái, không bao lâu sau, trong cung lại có lời đồn, hoàng thượng về tới ngự thư phòng, bảo tiểu thái giám hầu hạ lui xuống, ngự thư phòng thực im lặng, giấy và bút mực chỉnh tề bày trên mặt bàn, cửa sổ mở, bóng đêm mông lung. Mộc khiêm niên lập tức ngồi vào ghế, cả người giống như mềm nhũn, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Mỗi vị hoàng tử ở đây đều hướng tới một mục đích duy nhất, nhiều năm trước mình cũng là trong lòng tràn đầy ngôi vị hoàng đế, lúc bản thân được như nguyện rồi, vẫn cho rằng đó là chuyện hạnh phúc nhất, chỉ tới sau khi đang trên ngôi đế rồi, mới phát hiện ngồi trên cao khó tránh cảnh cô đơn, đế vương thật sự là rất cô đơn tịch mịch vô cùng có điều thời điểm ông đăng cơ năm thứ tư trong lúc cải trang xuất cùng trên đường gặp được Linh Nhi vẻ đẹp của nàng giống như hoa mẫu đơn tượng như khéo hiểu lòng người khiến ông rơi vào điên đảo biết chắc nữ tử này chính là người ông vẫn muốn tìm có thể làm bạn bên cạnh ông cả đời vì không muốn dọa nàng ông mới giấu đi thân phận chân thật của mình lấy thân phận buôn bán sinh nhai ra cùng nàng kết giao Linh Nhi nảy sinh tình cảm với ông Mãi đến nửa năm sau, bọn họ gặp được thích khách, thân phận của ông mới bị lộ, Linh Nhi hận ông giàu diếm thân phận, lại, càng yêu ông sâu sắc, nàng cũng theo ông và Hoàng Cung, Mộc khiêm niên cho rằng mình là đế vương, có thể bảo vệ tốt nư tử mình yêu thích. Thật sự thì bọn họ ở Hoàng Cung cũng có một đoạn thời gian hạnh phúc, nhưng trong khi ông đang hưởng thụ Giang Sơn Mỹ Nhân, thì chuyện làm cho ông thống khổ nhất đã xảy ra, năm thứ hai sau khi Linh Nhi tiến cung. Nàng mang thai, đó là kết tinh tình yêu của bọn họ, cũng càng khiến mộc khiêm niên đối với nàng yêu như chân bảo, ông lại đã quên, hoàng cung không chỉ có một mình linh nhi, ông còn có hoàng hậu, còn có phi tần, cho dù ông không hề giống các đế vương khác có tam cung lục viện, nhưng hậu cung của ông cũng có một ít nữ tử, mà những nữ tử kia bình thường ở trước mặt ông đều là nhu thuận vô cùng, khiến ông trong lúc nhất thời bị hạnh phúc làm cho hổ đồ. Đã quên mất hậu cũng có ai không lục đục với nhau, cũng bởi vì sơ sảy nhất thời của ông, khiến cho Linh Nhi trước mắt mình bị hại, rốt của tìm khắp. Nơi cũng không thấy bóng dáng, tuy ông đã trừng phạt người hại Linh Nhi, cũng có ích gì đâu, nhiều năm như vậy tìm khắp nơi cũng không tìm được Linh Nhi, chẳng lẽ lần đó nàng thật sự cũng đã bị trọng thương không chữa trị được sao? Nhớ tới nữ tử gặp được tối nay, ông lại không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ nàng ấy và Linh Nhi có quan hệ gì? Nếu không sao lại giống nhau đến thế đây? Người đâu? Hoàng đế rốt cuộc đưa ra quyết định, ông hướng tới chỗ tối gọi, "Bệ hạ một." Người áo đen bước ra, cúi đầu, nhìn không rõ diện mạo. Hoàng đế nhìn thoáng qua hộ vệ ẩn danh do mình tự tay đào tạo, trầm giọng, "Trẫm muốn ngươi đi điều tra, hai vị khách của thái tử rốt cuộc là thân phận gì?" Vâng, hộ vệ đáp. Chỉ cho là hoàng đế quan tâm tới thái tử mà thôi, nhanh chóng cho chấm đáp án, được rồi, lui xuống đi, hoàng đế phất phất tay với hộ vệ, khuôn mặt ủ rũ, vâng hộ vệ bóng dáng vừa lui, lại biến mất ở trước mắt, mà một đêm này, hoàng đế trắng, đêm không ngủ, tiểu thái dám canh giữ bên ngoài thư phòng cũng lo lắng, bên kia, âu dương an, âu dương tính bọn họ suy đoán, linh nhi kia rốt cuộc là ai, không biết có quan hệ với tam lăng kiếm hay không. Có điều ý tưởng lãng mạn dưới đêm trăng cùng nhau đi dạo đã không còn, sau khi gặp được hoàng đế, tâm tư hai người đều để hết trên người ông ta, các người lui xuống trước đi, Âu Dương Tĩnh phân phó với cung nữ, Thái Giám hầu hạ bọn họ, vâng Thái Giám, cung nữ đều, thối lui đến ngoài cửa, Âu Dương An tiến lên từng bước đóng cửa lại, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Tĩnh, Tĩnh Nhi, muội nói Linh Nhi trong miệng hoàng đế là ai? Không hiểu sao hắn luôn luôn có cảm giác, dường như tương lai của bọn họ sẽ cùng với người tên Linh Nhi đó có liên quan, thực kỳ diệu, theo lý thuyết bọn họ cũng không quen ai là Linh Nhi, chứ đừng nói tới liên lụy gì, nhưng sao mà kỳ quái, hắn lại cảm giác sẽ cùng một người không quen biết có dính. Rất, không biết, Âu Dương tĩnh lắc lắc đầu, có lẽ là một vị phi tử trước kia, nàng cũng không cảm thấy quá hứng thú, Âu Dương An gật đầu, rất có thể. Chúng ta sẽ ở lại hoàng cung bao lâu, có lẽ không phải là bọn họ muốn ở bao lâu, mà là thái tử muốn để bọn họ ở lại bao lâu mới đúng. Không quá hai ngày, ánh mắt Âu Dương tĩnh híp lại, lộ ra y cười, nếu không ngoài dự tính của muội, nhanh thôi, tin tức về Tam Lăng Kiếm sẽ xuất hiện. Có tin tức, Âu Dương An, kinh ngạc, mới vừa rồi hắn còn suy nghĩ về chuyện của Tam Lăng Kiếm, giờ sẽ có tin tức, ừ, Âu Dương tĩnh gật đầu. Hôm sau, mặt trời hiện lên trên bầu trời bao la xanh thẳm, báo hiệu một ngày khí trời tốt lành, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh được cung nữ hầu hạ dùng bữa sáng đầu tiên trong hoàng cung, bữa sáng qua đi, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh vừa nhìn các cung nữ thu dọn xong bát đũa thì một thái giám đi tới, thỉnh an công tử, tiểu thư thái giám kia hướng tới hai người, hành lễ, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nhìn nhau. Thái giám này là người của Đông Cung, chẳng lẽ là Mộc Nguyệt Ly sai đến, công công xin đứng lên, Âu Dương An hỏi Thái giám, không biết công công đến đây có chuyện gì, nô tài phụng lệnh truyền của Thái tử, mời Âu Dương cô nương đến Đông Cung, Thái giám đáp, đồng thời liếc mắt đánh giá Âu Dương Tĩnh, quả nhiên là nữ tử xinh đẹp, chẳng lẽ Thái tử bị sắc đẹp của nàng ta làm cho mê muội, lời Thái giám nói khiến Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nhíu mày lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt bọn họ lập tức khôi phục lại bình thường, có điều trong đầu lại bắt đầu suy đoán mục đích của Mộc Nguyệt Ly, Âu Dương An cảm thấy không thoải mái, nghe khẩu khí của Thái Giám Dường như Mộc Nguyệt Ly chỉ mời một mình Tĩnh nhi, cô nam quả nữ, lại đang ở trong địa bàn của hắn ta, hắn làm sao yên tâm được đây, công công, điện hạ chỉ mời lệnh muội, hắn nhịn không được hỏi, hồi bẩm công tử, Thái Tử Đích Thực chỉ gọi Âu, Dương Cô Nương. Thái giám cười tủm tỉm đáp, hắn chỉ cho rằng hai người này là anh em thân thiết, nên trong lòng thầm nghĩ, Âu Dương công tử hiện giờ đang lo lắng cho em gái đây, nếu Âu Dương cô nương được Thái tử để ý đến, chỉ sợ hắn ta cười còn không kịp, đến lúc đó vinh hoa phú quý còn không phải cuồn cuộn mà đến ư. Âu Dương An nghe Thái giám trả lời như vậy, trong mắt lại hiện lên lo lắng, Mộc Nguyệt Ly rốt cuộc là có mưu tính gì, Âu Dương tính đưa mắt nhìn Âu Dương An đương nhiên biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, có điều nàng cũng không sợ Mộc Nguyệt Ly có ý đồ gì, nàng tin tưởng mình thừa sự ứng phó được. đi thôi, công công, Âu Dương Tĩnh nói với Thái giám, một bên cho Âu Dương An ánh mắt để hắn yên tâm. Âu Dương An há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Âu Dương Tĩnh theo công công rời đi. tuy hắn rất lo lắng nhưng hắn cũng tin tưởng Tĩnh Nhi nhất định sẽ không có chuyện gì. Đông cung, tẩm cung Thái tử. Âu Dương tĩnh thấy thái giám dẫn mình tới nơi này thì mày nhân lại, nào có ai gọi một thiếu nữ đến tầm cung của nam tử, cũng may nàng là người xuyên qua, chứ không phải nữ tử có tư tưởng bảo thủ lớn lên ở thời này, nếu không, chỉ sợ một khi lời đồn truyền ra ngoài, cũng chỉ có thể ngồi lau nước mắt hoặc sống không nổi. Sau khi vào phòng, nàng lập tức nhìn thấy một nguyệt ly nằm ở trên giường, bên cạnh lại không có ai, trong phòng cũng không có một cung nữ hay thái giám hầu, Hạ nào, việc này làm cho nàng cảm thấy có điều mở ám, chân mày càng nhíu chặt hơn, điện hạ, Âu Dương cô nương đến, thái giám hướng tới Mộc Nguyệt Ly hồi báo, Mộc Nguyệt Ly lúc này mới mở mắt ra nhìn Âu Dương tĩnh, hôm nay nàng mặc bộ áo màu xanh nhạt, tóc búi lên, đầu cắm ngọc châm, tuy xem ra rất đơn giản, nhưng đối với hắn người đã quen với việc ăn mặc tinh xảo của các phi tần trong cung lại càng cảm thấy tươi mát, xinh đẹp, người lui xuống trước đi. Mộc Nguyệt Ly, nói với Thái Giám, vâng, nô tài cao lui, Thái Giám hướng tới Mộc Nguyệt Ly hành lễ, lui xuống, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ ám muội. e là hắn đang nghĩ Mộc Nguyệt Ly gọi Âu Dương Tĩnh tới là vì chuyện nam nữ, Âu Dương Tĩnh không để ý đến thần sắc của Thái Giám khi rời đi, nhưng cũng đoán biết vẻ mặt hắn ta có bao nhiêu ám muội. nàng khinh thường, cũng không để ý, có điều nhìn đến Mộc Nguyệt Ly trước mắt, cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Mộc Nguyệt Ly nhìn nàng, cũng là mang theo mê say cùng thưởng thức, chỉ là ánh mắt như vậy càng khiến trong lòng Âu Dương Tĩnh nổi lên tức giận, xem ra Mộc Nguyệt Ly đối với nàng có ý muốn sở hữu, nàng không cho rằng Mộc Nguyệt Ly yêu thương chính mình, chỉ e là nam tử thấy Mỹ nữ thì nảy sinh ý muốn chiếm hữu mà thôi, hơn nữa nàng lại không có hừng thu với hẳn, về điểm này không chừng Mộc Nguyệt Ly cũng đã nhìn ra, cho nên càng thêm có ý tưởng chinh phục đối với nàng. Âu Dương cô nương, mời ngồi, Mộc, Nguyệt Ly rốt cuộc làm người đầu tiên mở miệng, chỉ chỉ vào ghế dựa bên cạnh, Âu Dương tịnh cũng không chối từ, trực tiếp ngồi xuống ghế, dáng vẻ thong dong, hoàn toàn không có một chút thẹn thùng, hay kích động của nữ tử khi bước vào phòng của nam tử xa lạ, Mộc Nguyệt Ly nhíu nhíu chân mày, hứng thu trong mắt càng sâu hơn, nghe nói, tối hôm qua hai người có gặp Hoàng thượng, Mộc Nguyệt Ly lại mở miệng. Tối hôm qua chuyện Phụ Hoàng nhìn thấy Âu Dương Tĩnh lại thất thần, gọi Linh Nhi tất nhiên chạy không khỏi tai mắt của hắn, hắn biết Linh Phi, nhưng lại chưa từng thấy qua, càng không biết Linh Phi và Âu Dương Tĩnh vẻ ngoài giống nhau, điều này khiến hắn dâng lên cảm giác nguy cơ. Phụ Hoàng đối với Linh Phi tình cảm sâu đậm, hắn từng nghe nói qua từ chỗ máu hậu, nhưng hắn lo lắng Phụ Hoàng sẽ vì tưởng nhớ Linh Phi, mà nổi lên ý nghĩ để nàng thay thế Linh Phi. Đúng, Âu Dương tính đáp, nàng đương nhiên biết Mộc Nguyệt Ly nhất định sẽ biết chuyện này, nhưng không biết hắn hỏi để làm gì, chẳng lẽ hắn cho rằng Hoàng đế sẽ thấy bọn họ có gì không ổn, sau này cô nương nên tránh phụ Hoàng, Mộc Nguyệt Ly nói, sau này, Âu Dương tính lại nhịn không được trào phúng gợi lên môi cười, cảm ơn lời mời của Thái tử, có điều ta đang suy nghĩ, hai ngày nữa sẽ rời khỏi quân quốc, phải đi sao? Mộc Nguyệt Ly cười như không cười nhìn Âu Dương Tĩnh, chẳng lẽ là bổn điện hạ tiếp đón Âu Dương cô nương không chu đáo, hay là, hắn xoay chuyển lời nói, tươi cười trở nên ẩn ý sâu xa, chẳng lẽ Âu Dương cô nương không muốn biết chuyện của Tam Lăng Kiếm nữa, Âu Dương Tĩnh lập tức giật mình, không ngờ Mộc Nguyệt Ly chủ động nói về Tam Lăng Kiếm, xem ra hắn hiểu rõ bọn họ là vì Tam Lăng Kiếm mời đến quân quốc, chẳng lẽ Tam Lăng Kiếm và quân quốc. Đích thực có quan hệ với Mộc Nguyệt Ly sao, đa tạ điện hạ quan tâm, ta đối với tam lăng kiếm tuy có hứng thú, nhưng lại càng ưa thích dùng năng lực của chính mình mở ra bí mật trong đó, như thế mới có ý nghĩa, ha ha, không hổ là nữ tử ta xem trọng, quả nhiên suy nghĩ cũng khác người, Mộc Nguyệt Ly đột nhiên cười vang lên, còn lớn miệng đem Âu Dương Tĩnh trở thành vật sở hữu của hắn, đối với ý nghĩ ngông cuồng của hắn, Âu Dương Tĩnh lại không tức giận. Nhưng nụ cười trào phúng trên mặt không hề che giấu, nhìn hắn như đang nhìn một con tôm tép nhãi nhép, dưới ánh mắt của nàng, nụ cười trên mặt mộc nguyệt ly không, tự giác biến mất, hắn đột nhiên đứng lên, bước vài bước đến trước mặt Âu Dương Tĩnh, thu lại tươi cười, toàn thân hắn đều tỏa ra một loại khí phách, ánh mắt thâm thuy nhìn trầm trầm Âu Dương Tĩnh, gần từng chữ, ở lại đi, cùng ta chia sẻ thiên hạ, lời hắn nói không phải khẩn cầu. Lại càng không là thương lượng, mà là một loại tuyên cáo bá đạo, hắn, Mộc Nguyệt Ly muốn có được Âu Dương Tĩnh, đối mặt với lời nói của hắn, nụ cười của Âu Dương Tĩnh càng sâu, sau đó không chút, do dự từ chối, nếu ta muốn thiên hạ, cần gì phải cùng ngài chia sẻ, Mộc Nguyệt Ly khí phách, cao quý, Âu Dương Tĩnh so với hắn càng ngông cuồng, khí phách hơn, khí thế trên người thậm chí so với thân là thái tử như hắn càng muốn hơn. Cả người giống như một con phượng hoàng, trói mắt khiến người khác không thể nhìn thẳng, trong ánh mắt thâm thúy của Mộc Nguyệt Ly là kinh ngạc, một nữ tử làm sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, nếu nói nàng là nữ vương không chừng còn có, người tin, hắn đương nhiên không biết trước khi xuyên qua Âu Dương Tĩnh, là CEO của một công ty đa quốc gia, đã quen ra lệnh, lãnh đạo người khác, Mộc Nguyệt Ly lại càng thêm hưng thu với Âu Dương Tĩnh, ôn nhu đa tình. Quyên rũ xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu có rất nhiều nữ tử như vậy, nhưng nữ tử giống Âu Dương Tĩnh mới có đủ tư chất đứng cạnh bên mình, cúi đầu ngẩng đầu nhìn thiên hạ, cho nên hắn nhất định sẽ không buông tha nàng, dù phải dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không. Tiếc, ý tưởng xoay chuyển, làm vẻ mặt mộc nguyệt ly cũng biến đổi lớn, không hề có cảm giác khiếp sợ đối với Âu Dương Tĩnh, mà là một loại khí phách bắt buộc cường thế, bổn cung muốn nàng làm thái tử phi của ta. Ngài si tâm vọng tưởng, Âu Dương Tĩnh khí phách nói với Mộc Nguyệt Ly, nếu điện hạ gọi ta tới là muốn nói điều này, ta đây xin lui trước, Dứt lời, không đợi Mộc Nguyệt Ly phản ứng, lập tức xoay người hướng về bên ngoài Đông Cung đi ra, Mộc Nguyệt Ly, thay thế, sao có thể để nàng rời đi, thân thể lướt qua, cánh tay dài lập tức duỗi ra hướng tới Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được Mộc Nguyệt Ly muốn bắt mình. Hé môi cười, trực tiếp đánh trả tấn công của hắn, Mộc Nguyệt Ly cảm giác được một sức mạnh khổng lồ đánh tới mình lập tức hoảng sợ, không ngờ Âu Dương Tĩnh lại mạnh như vậy, lại nhờ đến nàng có thể điều khiển môn thú, phụ thân nàng còn là đại tướng quân nắm trọng binh ở Lan, quốc, nếu lần này náo loạn trở mặt với nàng, nói không chừng sẽ thật sự gặp chuyện không may, tuy sớm muộn gì quân quốc và Lan quốc cũng sẽ khai chiến. Nhưng nếu cùng nàng đối địch rồi, hắn có dự cảm quân quốc sẽ gặp đại nạn, vẻ mặt trầm xuống, lúc này càng quyết tâm giữ ý định không thể thả nàng đi, thậm chí là cả hai anh em đều không thể rời khỏi quân quốc, người đâu, ngăn nàng ấy lại, mộc nguyệt ly một bên hướng đến bên ngoài ra lệnh cho hộ vệ, một bên ép sát sông lên, cùng Âu Dương tĩnh giao đấu, tuy nàng rất lợi hại, nhưng hắn cho rằng nàng mạnh nhất là điều khiển thú, chỉ cần không cho nàng có cơ hội gọi mạnh thù tới. Hắn tin tưởng bằng sức mình, còn có hộ vệ, sẽ có thể bắt giữ được nàng, lời Mộc Nguyệt Ly vừa ra, chỉ thấy hơn 10 bóng đen xuất hiện ở Đông Cung, mỗi người xem ra đều là cao thủ, đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của hộ vệ, Âu Dương Tĩnh khẽ nhách môi cười, cũng nên để cho Mộc Nguyệt Ly hiểu biết một chút cái gì gọi là, không biết lượng sức, bàn tay mềm xoa ngọc tiêu dắt bên hông, trực tiếp cầm ngọc tiêu trong tay, Mộc Nguyệt Ly thấy nàng tay cầm ngọc tiêu ánh mắt biến đổi, tuyệt đối không thể để nàng thổi ra tiếng tiêu, nếu không đến lúc đó bách thú mênh mông, quần cuộn xâm nhập hoàng cung, trong nội cung lập tức sẽ gặp nguy hiểm, vừa nghĩ đến điều này, Mộc Nguyệt Ly trực tiếp lấy ra bảo kiếm của mình, lại quay người mở ra một cái hộp, cả phòng nhất thời sáng lên, thì ra trong cái hộp, kia có một viên dạ Minh Châu cực lớn, dạ Minh Châu thay thế ngọn đèn lúc trước, chiếu lên đám đông đều cực kỳ sáng ngời. Hộ vệ xông vào có mười mấy người, mỗi một người đều mặc trang phục đen, tảng nhau ra đứng xung quanh chặn trước cửa lớn cung điện, mà phía sau lại không có cửa sổ, chỉ có Mộc Nguyệt Ly cầm bảo kiếm bảo vệ chặt chẽ, thân kiếm bóng loáng được dạ Minh Châu chiếu dọi xuống cũng lóe ra hào quang sáng chói, khí thế uy hiếp. Âu Dương tĩnh nhìn phía trước, lại, quay đầu nhìn Mộc Nguyệt Ly, cười lạnh một tiếng, gợi lên môi đỏ mọng, tay kia thì hướng lên trên đầu rút châm cải tóc ra. Tóc dài tán loạn rơi xuống sau lưng, đôi mắt lóe ra ánh thần bí so với dạ Minh Châu còn sáng ngời hơn, môi đỏ hồng dương lên, không che giấu chút nào ánh mắt khinh thị, chào phùng đối với những người trước mắt này, thái tử điện hạ xem ra nhất định muốn ta ở lại, đúng, Mộc Nguyệt Ly gật đầu, ta muốn nàng ở lại, Âu Dương tĩnh lại cười lạnh một tiếng, tiêu cầm trong tay dơ lên, lại làm Mộc Nguyệt Ly nghĩ đến nàng muốn thổi tiêu gọi manh thú. Lập tức đưa một ánh mặt đến các hộ vệ, mười mấy hộ vệ nhận được chỉ thị, lập tức từ các hướng tấn công về phía Âu Dương Tĩnh, có điều Âu Dương Tĩnh phát hiện vũ khí của bọn họ cũng trở nên kỳ quái, hình dạng giống mặt trăng, chẳng lẽ là viên nguyệt loan đao trước kia từng xem trong chuyện kiếm hiệp, Âu Dương Tĩnh thấy mình bây giờ đầu đầy hắc tuyến, không biết nên nói cả, giác của mình hiện giờ là gì, mà mộc nguyệt ly dường như cảm giác được bất động của Âu Dương Tĩnh. Con người thâm thùy khe cong, bóng dáng lập tức tấn công về phía Âu Dương Tĩnh, bảo kiếm trên tay hắn cũng là kiếm tốt chém sắt như chém bùn, có điều mục tiêu của nó đương nhiên không phải đả thương nàng, mà là phá hư ngọc tiêu của nàng. Hắn nghĩ chỉ cần có thể phá hủy ngọc tiêu của nàng, để nàng không thể điều khiển thú là được, nhưng hắn lại quên mất người ta cũng nói trong, cơ thể Âu Dương Tĩnh còn có một cây tử nguyệt bảo kiếm nữa, thần kiếm vừa ra, ai dám tranh phong. Hắn muốn vây khốn nàng là không có khả năng, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh vươn tay ra, bóng dáng như tia chớp lóe lên trên bầu trời, khiến mọi người kinh ngạc, nhóm hộ vệ hai mặt nhìn nhau, tuy cho tới nay, bọn họ đều là chấp hành bảo vệ thái tử, kiêm cả nhiệm vụ ám sát, nhưng bản lĩnh quỷ mị, nhẹ nhàng, nhanh chóng như Âu Dương Tĩnh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa nhìn nữ tử, đang tấn công về phía bọn họ. Rõ ràng xinh đẹp đến cực điểm, khi thế kia lại khiến người ta vô cùng sợ hãi, ai cũng không nhìn rõ được Âu Dương tính ra tay thế nào, nhưng hộ vệ ở đây đều là cao thủ nhưng lại hoàn toàn bị đánh bại. Thắng lợi, phải nói là thắng lợi áp đảo tuyệt đối, Mộc Nguyệt Ly giật mình, cửa sổ đã mở ra, gió đêm thổi, làn tóc đen dài đến eo của Âu Dương Tĩnh phiêu phiêu bay trong gió, bóng dáng mảnh khảnh kia so với tất cả đều cao lớn hơn, nếu đem các cao. Thủ trên giang hồ liệt kê ra so sánh, thì Âu Dương Tĩnh trước mắt đơn giản là lợi hại nhất, Mộc Nguyệt Ly hoài nghi võ công lợi hại của nàng rốt cuộc là học được từ đâu, càng gặp người lợi hại, hắn lại càng là hưng phấn, máu trong cơ thể như điên cuồng trào dâng tựa như bão tố ngoài biển khơi, Âu Dương Tĩnh quay đầu lại, nhìn Mộc Nguyệt Ly, dẩu môi, nâng cầm, nói, bây giờ điện hạ còn muốn giữ ta lại không? Mộc Nguyệt Ly dĩ nhiên muốn giữ nàng lại, mặc dù không cam lòng, nhưng hiển nhiên hắn cũng không thể không thừa nhận mình không có năng lực giữ nàng lại, bàn tay to nắm chặt thành quả đấm, gân xanh nổi lên, hắn vẫn luôn rất hài lòng với chính mình, vẫn cho là bản thân đủ mạnh, không ngờ lần này tất cả kiêu ngạo đều bị Âu Dương Tĩnh đánh bại, hắn không chịu thua, chỉ thấy hắn nhìn chầm chầm Âu Dương Tĩnh, gần từng tiếng, cho dù lần này nàng thoát được. Nhưng lần sau, ta nhất định sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại bồi bản thái tử, vậy ngươi cứ từ từ chờ đi, Âu Dương tĩnh nói xong, mũi chân nhẹ điểm bóng dáng lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tĩnh nhi, muội đã về, Âu Dương An nhìn Âu Dương tĩnh trở về, tâm trạng đang nặng nề rốt cuộc buông xuống, lúc nãy đợi đã lâu mà không thấy nàng về, hắn thiếu chút nữa liều lĩnh muốn đến Đông Cung xem thử có chuyện gì có điều nhìn nàng tóc rối tung trong lòng cũng rất bất an. Tĩnh Nhi, Thái tử gọi muội qua có chuyện gì? Âu Dương Tĩnh nhìn Âu Dương An lo lắng, trong mắt đảo nhanh hiện lên ý cười gian xảo. nàng đột nhiên muốn xem một chút, nếu hắn biết Mộc Nguyệt Ly nói những lời này sẽ có phản ứng gì? Kết quả là Âu Dương Tĩnh nói hắn nói muốn muội ở lại làm Thái tử phi của hắn. cái gì? quả nhiên. Âu Dương An vừa nghe thấy lời này, nổi trận lôi đình, hắn lại còn nói vậy, uổng hắn lúc trước còn đối với Mộc Nguyệt Ly có vài phần cảm kích, thì ra hắn ta để ý Tĩnh nhi, lửa giận cháy lan ra đồng cỏ, Âu Dương An hầu, như là tóc dựng đứng cả lên, kết quả là ý nghĩ vừa chuyển, lăng tiêu thần kiếm lập tức từ trong cơ thể đi ra, bàn tay Âu Dương An nắm chặt, định đi tìm Mộc Nguyệt Ly. Huynh bình tĩnh đã, Âu Dương tĩnh thấy hắn kịch liệt phản ứng rất là vừa lòng, hơn nữa bình thường ôn hòa, quân tử tuần tú là thế, sao giờ lại tức giận thành như vậy, thậm chí không để ý hậu quả muốn đi tìm thái tử tính sổ, trong lòng nàng lập tức ngọt như mật, biết hắn thật sự thích mình, có điều nàng, cũng không thể để hắn thực sự đi tìm Mộc Nguyệt Ly được, tuy sẽ có ngày đụng độ, nhưng không phải bây giờ, Huynh muốn đi tìm hắn. Âu Dương An tức giận vẫn khó tiêu, cũng không quay đầu lại, kiên định nói: "Muội là của huynh, ai cũng không được cướp đi." Tuyên cáo hùng hồn như thế làm cho Âu Dương Tĩnh rất cảm động, từ khi bọn họ nói rõ ràng tình cảm của bản thân, hai người mặc dù trước mặt người ngoài vẫn là anh em, nhưng lúc chỉ có hai người bọn họ cũng là một đôi. Tình nhân luyến ái, Âu Dương Tĩnh khẽ cười, hai tay từ phía sau vươn ra vòng ở eo Âu Dương An, mặt tựa trên lưng hắn. Cũng không nói gì cả, Âu Dương An bị động tác của nàng làm ngẩn ra, đầy ngập tức giận cũng tiêu tán, cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại của Tĩnh Nhi, chỉ cảm thấy muôn vàn ôn nhu tràn nhập trong lòng, tâm niệm buông lỏng, kiếm cũng quay về trong cơ thể, có điều hắn cũng không nhúc nhích, hai người cứ đứng như vậy, không khí cũng không hề ám muội, mà là loại ấm áp, làm người ta cảm giác được hạnh phúc tràn đầy, cứ như vậy, hai người ôm nhau đứng đó một lúc lâu. Sau khi Âu Dương An bình tĩnh cũng hiểu được, lúc này tìm Mộc Nguyệt Ly cũng không phải thời cơ tốt, huống chi bọn họ còn cần tìm hiểu chuyện về Tam Lăng Kiếm, nếu Tam Lăng Kiếm thực sự có liên quan tới Mộc Nguyệt Ly, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng nhau tính toán cũng không muộn, tĩnh nhi, chúng ta đi thôi, hắn mở miệng, mặc dù cực kỳ không thích phá vỡ không khí này, được, Âu, Dương Tĩnh buông tay ra, gật đầu, tuy hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt. Nhưng hai người võ công đều là hàng đầu, hơn nữa còn tu luyện linh lực, hơi thở muốn không cho người khác phát hiện cũng rất dễ dàng, vì thế tránh được bọn thủ vệ, thi triển khinh công thuận lợi rời khỏi hoàng cung. Một lát sau, thái tử, hoàng đế đều nhận được tin tức, hai anh em đã rời đi, thái tử mặc dù hận, cũng không chịu dừng tay, hơn nữa là càng tin tưởng vững chắc, sẽ có một ngày, hắn nhất định có. Được Âu Dương Tĩnh mà Hoàng đế thì vì người phái đi điều tra vẫn chưa về, lại biết tin hai anh em đã rời đi, trong lòng cũng có chút không vui, không biết bọn họ và Linh Nhi rốt cuộc có quan hệ không đây, quân quốc, phía Tây Hoàng thành một thôn trang nhỏ, Âu Dương An, Âu Dương tính ra khỏi Hoàng cung thì trực tiếp đến tiểu trang này, tiểu trang bề ngoài xem ra không có gì đặc biệt, nhưng vào trong sẽ phát hiện kỳ thật rất sạch sẽ, cho người ta cảm giác ngăn. Nắp, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh vào trong trang, nô bộc trong trang hướng tới bọn họ hành lễ, Âu Dương Tĩnh gật đầu, cùng Âu Dương An, trực tiếp vào hậu viện cùng với quản gia là một nam tử mặc áo xanh, chủ nhân, công tử trong thư phòng tại hậu viện, bạch ngọc, thanh mê, lam hồ, tử ly bốn người đã sớm trở ở bên trong, nhìn thấy hai người vào, bốn người đều hướng tới bọn họ hành lễ. Nếu nói lần đầu gặp mặt ở dẫn lâu bốn người đối với Âu Dương Tĩnh còn xem thường, cho, rằng nàng chỉ là một tiểu thư con nhà quan khoa chân mùa tay, sau lại nghe nói nàng là nữ tử điều khiển thú, thái độ thay đổi một ít, nhưng sau khi theo nàng một thời gian ngắn, mọi người hầu như đã đem nàng trở thành thần để cung bái, Ừ, Âu Dương Tĩnh gật đầu, dơ tay hướng tới bọn họ, ý bảo bọn họ đứng dậy, tạ chủ nhân. Bốn người đứng lên, Âu Dương Tĩnh ngồi xuống, Âu Dương An đứng ở bên cạnh nàng, cũng không ngồi. Điều tra thế nào rồi, Âu Dương Tĩnh hỏi bốn. Người, hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã tra được tổ chức sử dụng tam lăng kiếm là thất vương gia của Hoàng Quốc. Bạch Ngọc chắp tay với Âu Dương Tĩnh đáp, thất vương gia Hoàng Quốc, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh đều nhíu nhíu mi. Vậy sao lại đồn là có liên quan tới quân quốc? Chẳng lẽ bọn họ tính kế đối với quân quốc? Hoàng quốc muốn khơi mào cho quân quốc và Lan quốc rơi vào chiến loạn, bọn họ làm ngư ông đắc lợi sao? Hồi bẩm chủ nhân, thất vương gia vốn là cậu của thái tử quân quốc, Bạch Ngọc bổ sung tiếp, Âu Dương An bọn họ lại kinh ngạc, có điều cũng hiểu, thì ra việc này quả thực có liên quan chút ít đến quân quốc. Trong lòng đồng thời còn có chút hoang mang. Nói vậy, hoàng hậu quân quốc là công chúa của hoàng quốc, hai nước liên hôn tất nhiên cũng thường xảy ra, nhưng ngồi lên vị trí hoàng hậu Chẳng lẽ Hoàng đế quân quốc không sợ Hoàng hậu kia sẽ âm thầm giúp đỡ Hoàng quốc sao? Bạch Ngọc giống như nhìn ra suy nghĩ của Âu. Dương Tĩnh, trực tiếp nói ra tất cả những thông tin mà bọn họ biết, hồi báo, theo thuộc hạ tìm hiểu được, Hoàng hậu khi còn là một thiếu nữ, đã gặp gỡ thái tử quân quốc lúc đi xứ sang Hoàng quốc, cũng chính là bệ hạ của quân quốc hiện giờ. Hai người nảy sinh cảm tình, cùng với thất vương gia cũng là anh em tình thâm. Cho nên mới thuận lợi gà vào quân quốc trở thành hoàng hậu, mà thất vương gia của Hoàng Quốc cũng không phải là người có dạ tâm muốn làm hoàng đế, chẳng qua là muốn giúp cháu ngoại của mình thống nhất thiên hạ thôi, nên mới phải bí mật huấn luyện một đám cao thủ, cũng chính là nhóm người dùng tam lăng kiếm kia. Thất vương gia Hoàng Quốc quả là người thú vị, nghe Bạch Ngọc trả lời, Âu Dương Tĩnh gợi lên môi cười, bản thân không muốn làm hoàng đế, ông ta lại muốn giúp cháu ngoại trai thống nhất thiên hạ. Việc này dù là cha con cũng làm không được, nhất là trong hoàng thất, rất nhiều người đều vì đế vị giết cha hại anh, Âu Dương. An cũng gật đầu, có điều chuyện về tam lăng kiếm cũng là thất vương gia quản lý, nói vậy hạ lệnh đuổi giết phụ thân, chẳng lẽ là ông ta? Âu Dương tĩnh cũng nghĩ đến vấn đề này rồi, vì thế lại hỏi bọn Bạch Ngọc, là thất vương gia hạ lệnh ám sát phụ thân ta ư? Hồi bẩm chủ nhân, đúng vậy, có điều cũng không phải ý kiến của một mình ông ta. Thuộc hạ cha được, có người trong triều đình của Lan quốc đạt thành hiệp nghị với thất vương gia, chỉ sợ trong chuyện này cũng có một phần liên quan đến người trong triều đình, là ai, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đều như mày, có cả người của Lan quốc nữa, chẳng lẽ có nội gian, binh bộ thượng thư mã nguyên thành, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh biết chuyện binh bộ thượng thư mã nguyên thành của Lan quốc và thất vương gia Hoàng quốc cấu kết. Lại nhớ tới lần trước Sở Ly La cũng có nhắc chuyện Hoàng Quốc có ý muốn liên minh, suy đoán Hoàng đế của Hoàng Quốc chắc không biết mưu đổ của thất vương gia, mà theo, như điều tra Tam Lăng Kiếm là ở quân quốc, vì Tam Lăng Kiếm tuy do thất vương gia chỉ huy, nhưng đại bản doanh kỳ thật lại là ở quân quốc, Bạch Ngọc, bốn người các ngươi tiếp tục ở lại quân quốc, thăm dò vị trí của Tam Lăng Kiếm, nếu ta đoán không nhầm, địa bàn của Tam Lăng Kiếm nhất định ẩn giấu trong quân quốc. Hơn nữa còn có liên quan đến Thái tử quân quốc, nếu thất vương gia là vì Mộc Nguyệt Ly, thì đương nhiên thủ hạ của hắn hẳn phải biết rõ ràng rồi, vâng, đám người bạch ngọc chắt tay, lĩnh mệnh rời đi, sau khi bọn họ đi rồi, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh, bàn bạc xem nên làm cách nào đối phó với Mã Nguyên Thành, có điều cùng là người của Lan Quốc lại là binh bộ thượng thư, nên người đầu tiên bọn họ nghĩ đến đương nhiên là Sở Ly La. Nếu bọn họ dám ám sát phụ thân, muội nhất định cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Âu Dương Tĩnh bây giờ đối với Âu Dương Ngự đã tốt hơn nhiều, hơn nữa nàng vốn là người bao che khuyết điểm, ai dám đả. Thương người thân của nàng, so với đả thương nàng hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nêu thất vương ra và mã nguyên thành dám ra tay, hừ hừ, nàng sẽ từng chút từng chút một thu thập bọn họ. Rốt cuộc, hai anh em hợp kế lại, quyết định hai tay chuẩn bị. Một bên truyền tin cho sở Ly la nói cho nàng ấy biết chuyện mã Nguyên Thành, bên kia sai người đang hoạt động ở Hoàng Quốc, cho Hoàng đế của Hoàng Quốc biết anh em, của ông ta thất vương ra cố ý đồ mưu phản, đem hai người này ép, buộc đến mức không còn sức mà thở. Sau nửa canh giờ, hai con bồ câu đưa tin từ trong trang bay ra, theo hai hướng khác nhau mà bay đi, tĩnh nhi, nếu tổ chức tam lăng kiếm ở ngay quân quốc, nhưng đây cũng là địa bàn của Mộc Nguyệt Ly. Huynh lo lắng bốn người bạch ngọc bọn họ không cẩn thận bại lộ hành tung, sẽ rất nguy hiểm, Âu Dương An ngồi xuống ghế bên cạnh, lại chuyển đề tài về chuyện tam lăng kiếm, Âu Dương tĩnh nghe, cũng nhíu lại chân mày suy tư, Âu Dương An lo, lắng rất đúng, tuy nàng đã cho thế lực của dẫn lâu thâm nhập vào các quốc gia khác, nhưng dù sao cũng mới có một thời gian ngắn, thực lực còn chưa đủ, nàng không sợ mộc nguyệt ly, cho dù lấy mạng của hắn cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng những người của dẫn lâu đến quân quốc e là không thể bảo đảm an toàn, bằng không, gọi thêm người của ám lâu đến nữa. Âu Dương tĩnh nghi nghi nói, người của ám lâu sau khi được nàng dạy dỗ một phen, bây giờ cũng lớn mạnh hơn trước giấc. Nhiều, tuy Vân Hạo Trần vẫn làm lâu chủ, nhưng hắn cũng biết thân phận của mình, được. Âu Dương An gật đầu, phân lực lượng nhiều người, nếu tìm ra tam lăng kiếm, diệt trừ bọn họ, cũng vì ngày sau bớt đi một phần trở ngại. Kết quả là thêm một con bồ câu đưa tin cũng bay lên bầu trời minh mông. Lan Quốc, Vân phủ, phòng khách. Phụ thân, hôn sự trì hoãn thêm một thời gian đi, gần đây võ lâm không yên ổn, con thật sự bề bộn nhiều việc." Vân Tuyệt Trần nghe cha mẹ muốn hắn cưới Lâm Sơ Hạ, trong lòng trầm xuống. Hắn đối với Sơ Hạ cho tới bây giờ chỉ có tình cảm anh em, nhưng dù hắn nói thế nào cha mẹ cũng không nghe, "Con nói cảm tình ngày sau có thể bồi dưỡng." Hơn nữa bọn họ từ nhỏ đã biết nhau, so với cùng người xa lạ thành hôn vẫn tốt hơn, đạo lý kia, vân tuyệt trần tất nhiên biết, nhưng kỳ thật trong lòng hắn còn có bóng hình xinh đẹp khác, hắn làm sao có thể cưới sơ hạ, mặc dù hắn và nàng có lẽ kiếp này cũng không duyên rồi, nhưng hắn còn, muốn bảo vệ cho lòng mình, có thể đem hôn sự kéo thêm một đoạn thời gian, ngỗ nghịch hôn sự chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng sao? Nghe lời của con, vân sư phụ giận tí mặt, mấy ngày trước, ông tình cờ nghe nói trong lòng con trai thích người khác, mà còn lại yêu nữ đang được đồn đãi trên giang hồ, hơn nữa, ở đại hội võ lâm tàn nhẫn giết chết anh em vương ra, sau lại hại chết nhiều võ lâm đồng đạo, sau đó ông được lâm sơ hạ kể rõ, tất nhiên cũng càng tin con trai bị yêu nữ mê hoặc, cho nên mới muốn hắn mau chóng thành hôn, ông tin tưởng chỉ cần con trai thành ra rồi. Sẽ quên được yêu nữ kia thôi, lão ra, ông đừng tức giận, thân thể sẽ khó chịu, hơn nữa Trần Nhi cũng là coi trọng sự nghiệp thôi mà, vân phu nhân một bên khuyên nhủ phu quân, một bên quay đầu nhìn con nói, Trần Nhi, cha con nói đúng đó, con và Hạ Nhi biết nhau từ nhỏ, đính hôn cũng nhiều năm, cả hai đều hiểu rõ lẫn nhau, đoạn nhân duyên này hẳn là lương duyên rồi, con, cứ tạm thời gác mọi chuyện qua một bên. Cưới hạ nhi trước rồi đi xử lý mọi chuyện sau cũng không muộn, nương vân tuyệt trần mấp máy môi, vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị vân phu nhân ngăn lại, dù sao cha mẹ tuổi tác đã lớn rồi, giờ cũng chỉ muốn thấy con và đại ca con thành gia lập nghiệp, cho chúng ta bề cháu, hưởng thụ lạc thú tuổi già, chẳng lẽ con không thể thỏa mãn tâm nguyện của hai ông bà già này sao, vân phu nhân không phải là người không hiểu lý lẽ. Cũng biết năm đó phu quân không phải là cố ý phản bội bà, cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng thông suốt, tiếp nhận Vân Hảo Trần, xem hắn như con mình, cha, nương, đại ca chưa đón dâu, con là đệ, tất nhiên không thể giành trước. Vân Tuyệt Trần cũng lấy lời nói của Vân Phu Nhân thành lý do từ chối cho mình, vợ chồng Vân ra sừng sốt, trưởng tử còn chưa thành thân, tiểu đệ thành thân trước quả thực không đúng lắm, có điều bọn họ cũng biết là Vân Tuyệt Trần đang lấy cớ. Trong lòng càng chắc chắc hắn đối với yêu nữ kia có tâm tư, ở trong lòng đem Âu Dương tĩnh mắng loạn, càng thầm hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải bắt vân tuyệt trần thành thân. Hôn sự của đại ca con tất nhiên phải do cha mẹ làm chủ, nó tuy là lớn nhưng chưa từng đặt qua hôn sự, tất nhiên phải chậm rãi chọn lựa, còn con đã đính hôn với sơ hạ từ nhỏ, con gái người ta đã đến tuổi cập kê, lại phải đợi con nhiều năm như vậy. Sao con có thể lại bắt người ta chậm trễ nữa, hào mòn, tuổi xuân quý báu, vân tuyệt trần bị vân lão ra nói cho á khẩu không trả lời được, hắn biết mình còn như vậy cũng chỉ là làm trẻ nãi sơ hạ, nhưng trong lòng không cách nào tiếp nhận người khác, nếu nghe lời cha mẹ cưới sơ hạ thì sao, hắn không thương nàng ấy, không thể cho nàng ấy hạnh phúc, không phải giống như phụ bạc nàng ấy sao, vân lão ra, vân phu nhân thấy con không mở miệng, nhếch môi. Sắc mặt cũng hơi khó coi, trong lòng rốt cuộc có vài phần không đành lòng, bắt, con thành thân tất nhiên là hy vọng hắn sau này có một gia đình hạnh phúc, yên ả, cho nên vân phu nhân nghĩ nghĩ, lại mở miệng, trần nhi, con nói cho cha mẹ biết, bên ngoài đồn rằng con thích yêu nữ kia có phải thật vậy hay không, bà lo lắng con trai bị yêu nữ mê hoặc tâm trí, sẽ làm ra chuyện hổ đồ, từ xưa hồng nhan họa thủy, bản thân chỉ có đứa con trai này. Vạn lần không thể để cho nó bị nữ tử dụ dỗ, nếu không, chuyện này không phải là làm đau lòng bà sao, Vân Tuyệt. Trần nghe được lời của mẫu thân nói cũng sững sốt, hiểu được vì sao bọn họ đột nhiên vội và muốn mình thành thân. Có điều hắn nghe mẫu thân gọi Âu Dương tĩnh là yêu nữ lại có chút không vui, cái lại, nương, người hiểu lầm rồi, Âu Dương cô nương không phải yêu nữ, nàng ấy là một nữ tử rất tốt, mày còn nói giúp cho yêu nữ kia. Lời nói của Vân Tuyệt Trần lại chọc giận Vân Lão ra, chỉ thấy ông trừng mắt nhìn con, mày thật sự là bị yêu nữ kia mê hoặc rồi, nàng ta hại, nhiều người như vậy, còn không phải yêu nữ, trong lòng Vân Lão ra toàn bộ cái chết của những người trong võ lâm đều là, tội lỗi của Âu Dương Tĩnh, đương nhiên, cái này cũng không thể thiếu lâm sơ hạ khích bác, phụ thân có chuyện gì vậy, từ xa đã nghe tiếng, tiếng Vân Hảo Trần truyền đến, chỉ thấy hắn mặc áo bào tím. Hàm chứa nụ cười đi đến, hướng tới vân lão ra, vân phu nhân chặt tay, cha, đại nương mặc dù giọng nói của hắn còn có chút ngượng ngùng, nhưng, lâu dần, ít nhất trong khoảng thời gian này, quan hệ đã tiến bộ rất nhiều, trần nhi, con đến rồi, vân lão ra, vân phu nhân thấy vân hạo trần đến, sắc mặt hai người đều dịu đi chút ít, cũng không để ý tới vân tuyệt trần nữa, mà hướng về vân hạo trần hô. Mau ngồi, mau ngồi, sao hôm nay rảnh rang đến thăm chúng ta? Mặc dù con trai lớn không hề hận mình, nhưng cũng không hoàn toàn thân thiết. Hối chi công việc của Vân Hạo Trần tương đối bận rộn, nên cũng không có bao. Nhiều thời gian đến Vân phủ, đại ca Vân Tuyệt Trần gật đầu với Vân Hạo Trần. Vân Hạo Trần mỉm cười, ngồi xuống cạnh Vân Tuyệt Trần, vừa rồi ở bên ngoài, hắn chỉ nghe phụ thân nổi giận, dường như còn liên quan đến Âu Dương Tĩnh nữa. Bây giờ xem dáng vẻ vân tuyệt trần, cũng đoán được bảy tám phần, nếu phụ thân biết mình bây giờ đang giúp yêu nữ trong miệng ông ấy làm việc, chỉ sợ ngay cả mình cũng bị giao huấn, có điều cũng không phải hắn sợ, chỉ là cảm thấy không cần. Nói ra, miễn cho lão nhân ra giận quá hại thân, con muốn đến từ giã phụ thân và đại nương, vân hạo trần cười đáp, đem chuyện bản thân cần đi quân quốc nói ra, đương nhiên, hắn chỉ nói là đi quân quốc có việc cần làm. Cái gì, con muốn đi quân quốc, vân lão ra vừa nghe con mình nói muốn sang nước láng giềng làm việc, cũng có chút lo lắng, đi bao lâu, không thể phái người đi sao, nhất định phải tự đi à, vân hạo trần cũng hiểu là vân lão ra quan tâm hắn, trong lòng cũng có vài phần lo lắng, có điều chuyện hắn là lâu chủ của ám lâu vẫn là không cần nói cho bọn họ biết, dù sao, em trai này cũng là minh chủ võ lâm, vân ra đều là chính đạo. Nếu để người trong võ lâm biết bọn họ và mình có quan hệ, chỉ càng tăng thêm phiền toái không có gì đâu, chính làm một ít việc nhỏ thôi, Vân Hảo Trần nói, sau đó để tránh cho bọn họ tra ra vấn đề gì, thuận miệng hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì sao, hắn vừa hỏi, Vân Lão ra, Vân Phu Nhân tất, nhiên lại nhìn Vân Tuyệt Trần liếc mắt một cái, sau đó Vân Lão ra nói với Vân Hảo Trần, Hảo Trần, con tới đúng lúc lắm. Con nói xem, đệ đệ của con và cô nương nhà người ta đính hôn từ nhỏ, bây giờ nhà gái đều qua tuổi cập kê rồi, nó còn không đi cưới, không phải là làm lỡ mất tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta sao, Vân Hạo Trần biết được tâm tư Vân Tuyệt Trần, đơn giản vì hắn hiện giờ ở cùng chủ nhân Âu Dương Tĩnh, có điều hắn cũng không đồng ý Vân Tuyệt Trần cùng, Âu Dương Tĩnh ở chung một chỗ, nàng ấy không phải là nữ tử mà em trai có thể khống chế. Hốn chi đệ ấy cũng chưa hiểu hết Âu Dương Tĩnh là người thế nào, chỉ là yêu thích mù quáng. Vân Hạo Trần còn chưa mở miệng, Vân Phu Nhân đã tiếp theo Vân Lão Gia nói, quan hệ giữa chúng ta và Lâm Gia từ trước đến nay đều rất tốt. Cách đây vài ngày, Lâm Lão Gia đã gửi thư qua, đối với việc chúng ta không thực hiện hôn ước đã có phê bình kín đáo, hơn nữa chuyện này cũng là lỗi của chúng ta, cho nên Trần Nhi nhất định phải cưới sơ hạ nếu không chỉ sợ giao tình của hai nhà chúng ta coi như xong. Vân Hạo Trần nghe bà nói vậy ngược lại không tiện mở miệng nói. Có điều hắn cảm thấy kỳ thật Vân Tuyệt Trần nên quen biết một nữ tử khác, quên Âu Dương Tĩnh đi là tốt nhất. nàng ấy và em trai căn bản là không có khả năng. Vân Tuyệt Trần nghe cha mẹ nói, hắn cũng không mở miệng, mí môi, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Lão gia thấy thế lại tức giận, trống, ngực cũng nổi lên. Vân phu nhân một bên trấn an Vân lão gia, một bên nói với Vân Hạo Trần, "Hạo Trần, con đã đến đây, con giúp chúng ta khuyên đệ đệ con một chút đi, cũng không thể để chê nãi đại sự được, hơn nữa nó là võ lâm minh chủ, nếu bị lâm gia truyền ra mấy lời đồn nào là không giữ lời hứa, vứt bỏ hôn thê gì đó, vậy danh dự của nó có thể sẽ bị hủy. Người trong võ lâm không phải nói tín nghĩa sao?" Đúng đó, Vân lão gia cũng gật đầu, lại trừng mắt liếc nhìn Con trai nhỏ một cái, nhớ ngày đó, con trẻ tuổi như vậy đã lên được vị trí minh chủ võ lâm, bao nhiêu người nghi ngờ, con đều đã cố gắng đạt tới, bây giờ chẳng lẽ để mặc tiền đồ của mình bị hủy sao? Dứt lời, Vân Lão ra lại nhìn Vân Hảo Trần, Hảo Trần, con có thích nữ tử nào không? Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, rất nhiều người ở tuổi của con cũng đã là cha của đứa nhỏ rồi, nếu con có người trong lòng nhất định phải nói cho chúng ta biết. Chúng ta tới cửa cầu hôn, cho con, Vân Hảo Trần vừa nghe, nhịn không được kéo kéo môi, đề tài này sao lại chuyển tới trên người mình rồi, đúng đó, Hảo Trần, nếu con không có, Đại Nương nhất định giúp con giới thiệu vài nữ tử xinh đẹp, giỏi giang, Vân Hảo Trần biết nếu hắn không mở miệng, hôn sự của mình phỏng trừng cũng sẽ bị định đoạt, vì thế hắn nói với vợ chồng Vân Lão ra, cha, Đại Nương, chuyện của con không vội. Con còn có việc muốn bàn với đệ đệ, trước hết bọn con có thể lui xuống được, không, được rồi, con khuyên đệ đệ con đi vân lão ra bọn họ thấy thế cũng chỉ gật đầu, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ con trai nhỏ, nhanh chóng đi cưới sơ hạ, vâng con cáo lui, vân tuyệt trần cũng ước gì rời đi, lỗ tai không hề bị oanh tạc, hai anh em rời khỏi phòng khách, đến phòng của vân tuyệt trần, đương nhiên. Trong Vân Phủ cũng có phòng của Vân Hạo Trần, nhưng hắn rất ít ở Vân Phủ, nên vẫn là quyết định đến phòng của Vân Tuyệt Trần, đến phòng Vân Tuyệt Trần. Vân Tuyệt Trần bảo A Mộc đi chuẩn bị trà, chính mình cùng Vân Hạo Trần ngồi bên cạnh bàn, có phải trong lòng đệ còn nhớ nàng ấy không? Câu nói đầu tiên của Vân Hạo Trần làm cho Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, Vân Tuyệt Trần ngẩn đầu cười khổ nhìn Vân Hạo Trần, sau đó nói, huynh thật sự muốn giúp phụ thân, nương làm thuyết khách sao? Ta đương nhiên không phải làm thuyết khách, vân hảo trần lắc lắc đầu, nhưng lời của phụ thân và đại nương cũng đúng lắm, đệ và tiểu thư. Lâm gia đã đính hôn nhiều năm, để lâu người ta sẽ thành gái lỡ thì, đến lúc đó chỉ sợ hai nhà thật sự thành kẻ thù, hơn nữa người trong giang hồ tất sẽ nghi đệ là người không giữ chữ tín, đến lúc đó đệ sẽ gặp phiền toái. Vân tuyệt trần càng thêm cười khổ, những chuyện này sao hắn lại không biết đây? Nhưng trong lòng hắn không dứt bỏ được Âu Dương tĩnh thì cưới lâm sơ hạ thế nào được, ta biết trong lòng đệ có nàng ấy, Vân Hạo Trần quyết định phải giúp em trai mình một, phen, có điều đệ và nàng ấy là không có khả năng, đệ chỉ biết nàng ấy có thể điều khiển thú, nàng ấy có được thần kiếm thượng cổ, là con gái của Âu Dương tướng quân, những cái khác thì sao, đệ biết được mấy phần, Vân Tuyệt Trần nghe hắn nói, nhịn không được càng giật mình, ngây ngốc hỏi, có ý gì? Đệ có biết bây giờ chủ nhân chân chính của ám lâu là ai không? Vân Hạo Trần nhìn hắn, hỏi. Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, hắn đương nhiên biết Vân Hạo Trần là lâu chủ của ám lâu. Nhưng còn chủ nhân chân chính là sao? Là nàng ấy. Không đợi Vân Tuyệt Trần đáp, Vân Hạo Trần lập tức trực tiếp cho hắn đáp án. Sau đó khi hắn còn đang khiếp sợ, lại tiếp tục nói, lần này ta đi quân quốc. Kỳ thật chính là nhận lệnh của nàng ấy đến đó cùng bọn họ tập hợp làm một việc. Làm sao có thể, sau một lúc lâu, Vân Tuyệt Trần lấy lại tinh thần, vẫn khiếp sợ, nhưng e rằng càng khâm phục thêm, đây là sự thật, Vân Hảo Trần tiếp tục nói, nàng ấy không, phải nữ tử tâm thường, đệ và nàng nhất định là không có khả năng, vì chính đệ, cũng vì phụ thân và đại nương, tốt nhất đệ hãy cẩn thận suy nghĩ một chút nên làm thế nào, Vân Tuyệt Trần trầm mặc, hắn đương nhiên biết mình và nàng không có khả năng, nhưng vẫn ôm hy vọng mong manh. Bây giờ xem ra, mình và nàng ngay cả một tia hy vọng cũng không có, nữ tử như vậy quả nhiên không phải là mình có thể có được, sau một hồi khá lâu, hắn mới mở miệng, đệ đã biết mình nên làm thế, nào, thành thân đi thôi, nàng sẽ vĩnh viễn ở trong lòng mình, không bao giờ quên, Vân Tuyệt Trần quyết định cưới Lâm Sơ Hạ, tất nhiên là khiến vợ chồng Vân Lão ra nhẹ nhàng thở ra, cũng khiến Lâm Sơ Hạ lúc nhận được thư, cười tươi như hoa. Có điều vì Vân Hảo Trần muốn đi quân quốc, mà Vân Lão ra lại hy vọng trong ngày thành thân của con trai nhỏ có sự hiện diện, của trưởng tử, vì thế quyết định luôn ngày mùng tám ba tháng sau đi đón dâu, vào ngày thứ hai sau khi Vân Tuyệt, Trần quyết định thành thân, Vân Hảo Trần cũng rời khỏi Vân Phủ, mang theo người của hắn theo hướng quân quốc mà đi, cũng trong lúc đó tại quân quốc, Mộc Nguyệt Ly nhận được tin tức Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh vẫn chưa rời khỏi quân quốc. Hắn nhéo chân mày cười một tiếng, chỉ cần chưa rời khỏi quân quốc là tốt rồi, địa bàn của hắn, hắn làm chủ, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ đào tẩu, người đâu. Mộc Nguyệt Ly hướng tới bên ngoài kêu, điện hạ, hai gã nam tử đi đến, hướng tới Mộc Nguyệt Ly quỳ xuống, dẫn theo vài người, cùng bản thái tử xuất cung một chuyến, Mộc Nguyệt Ly nói với bọn họ, vâng một lát sau, Mộc Nguyệt Ly đã thay đổi thường phục. Dẫn theo hộ vệ đang ẩn mình ra khỏi hoàng cung, mà cũng rất khéo, vốn vẫn bị đoan vương ra cấm túc nghiên quận chúa rốt cục, cũng nghĩ ra cách trốn khỏi vương phủ, quyết định đi tìm Âu Dương An, nàng không tin hai người họ đã đi rồi, không phải nói đến quân quốc làm việc sao, nàng biết bọn, họ cũng chưa làm xong việc cần làm, kết quả, mộc nguyệt ly xuất cung, nghiên quận chúa rời phủ, hai phe gặp được nhau, thái tử điện hạ. Nhiên quận chúa xa xa đã nhìn thấy Mộc Nguyệt Ly cực kỳ xuất sắc trong đám người, hạc trong bầy gà, con ngươi đảo một vòng, anh em Âu Dương An này quen biết thái tử điện hạ, huynh ấy còn mời hai người họ vào cung, nói không chừng đi theo huynh ấy, có thể tìm được Âu Dương An, vì thế nàng lập tức lặng lẽ đi theo, Mộc Nguyệt Ly bọn họ là cao thủ, nhiên quận chúa về điểm công phu sức sẹo theo dõi này, đương nhiên là không thể lừa được bọn họ. Khi nghiêm quận chúa vừa bắt đầu theo dõi bọn họ thì đã bị phát hiện, Mộc Nguyệt Ly lại ngầm ý bảo thủ hạ không cần lo, nàng ấy muốn cùng đi hay để nàng ấy cùng đi, có lẽ đến lúc đó có thể trợ giúp bọn họ một tay cũng không chừng. Kết quả là, nghiêm quận chúa tự nhận là không bị phát hiện, dọc theo đường đi giống như tên trộm, lén lút theo sau Mộc Nguyệt Ly, mãi cho đến, ngoại ô phía tây, Mộc Nguyệt Ly biết Âu Dương An võ công rất cao. Một khi tới gần tất sẽ bị phát hiện, con người hắn liếc mắt một cái nhìn nghiêm quận chúa còn đang len lén theo ở phía sau, đột nhiên có chủ ý, hắn hướng tới thủ hạ đưa một ánh mắt, bảo bọn họ canh giữ ở chỗ cũ, bản thân thì quay lại phía sau mà đi, nghiên quận chúa đầu tiên là bất động, sau đó phát hiện Mộc Nguyệt Ly lại đang đi tới chỗ của mình, nàng hoảng sợ, chẳng lẽ bị phát hiện rồi, trong lúc nàng đang lo lắng bất an, Mộc Nguyệt Ly đã đứng ở trước mặt nàng. Đi ra đi, Mộc Nguyệt Ly đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống em gái chỉ kém không đem chính mình co lại thành một khối, đột nhiên khóe môi lộ ra một chút ý cười, cảm thấy đường muội này cũng rất thú vị, nghe giọng của hắn, nhiên quận chúa rốt cuộc biết mình bị phát hiện, nàng lo lắng bất an đứng lên, hướng tới Mộc Nguyệt Ly ngượng ngùng kêu, đường đường huynh, sao huynh lại ở đây, Mộc Nguyệt Ly cười như không, cười nhìn nàng công môi nói, những lời này hẳn là ta hỏi muội mới đúng, sao muội lại ở đây? Muội, muội, nghiên quận chúa Oa nói không được. A, Mộc Nguyệt Ly đột nhiên làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt liếc nhìn Nhiên quận chúa đang bất an, ta hiểu rồi, muội chắc không phải đang len lén theo dõi ta chứ? Không, không, muội, muội không có, Nhiên quận chúa sợ tới mức nhanh chóng phủ nhận, có điều, ta nhớ Nghiên Nhi, muội không phải là bị hoàng thúc Cấm túc sao, Mộc Nguyệt Ly mặc kệ phủ nhận của nàng, tiếp tục nói, nhiên quận chúa lại á khẩu không trả lời được, Mộc Nguyệt Ly chỉ đúng vấn đề, thế này mới mang theo ý cười nói, nghiên nhi ra ngoài tìm người à, nghiên quận chúa vừa nghe thấy vội quên tất cả, càng muốn hỏi thăm Mộc Nguyệt Ly tin tức của Âu Dương An, vì thế mở miệng nói, mấy ngày trước Âu Dương công tử và Âu Dương cô nương rời khỏi vương phủ, trong lòng muội rất lo lắng sợ bọn họ chưa quen cuộc sống. Nơi đây, không biết bọn họ có phải thật sự rời đi rồi không, hôm nay ra ngoài vốn là muốn tìm bọn họ, lại không ngờ gặp được đường huynh, nhớ lại đường huynh cũng có quen biết bọn họ, cho nên mới đi theo đường huynh, muốn xem một chút có phải là đi gặp bọn họ hay không thôi, nghiên quận chúa một câu lại một câu đường huynh, không cứng rắn gọi hắn là thái tử, tất nhiên là có họ hàng thân thiết, mộc nguyệt ly trong lòng sáng người, mỗi ấy quả nhiên là tới tìm Âu Dương An, xem. Giác cô bé thật sự thích Âu Dương An, vừa vặn, cũng có thể giúp mình một phen, vì thế chỉ vào thôn trang trước mặt nói với nàng, thấy chưa, đó là nơi Âu Dương huynh bọn họ đang ở tạm, ta vốn cũng định đi gặp bọn họ, nhưng vừa khéo nghiên nhi cũng muốn đi, hay là muội đi trước đi, nghiên quận chúa vừa nghe Âu Dương An ở nơi đó, trong lòng cao hứng vạn phần, có điều sau đó cũng cảm thấy lời nói của Mộc Nguyệt Ly có gì đó không đúng, tại sao là nàng đi trước, mà không phải bọn họ cùng đi. Mộc Nguyệt Ly nhìn ra nghi ngờ của nàng, bất quá hắn đều có thể đối phó. Ta vốn muốn cho bọn họ một kinh hỉ, bất quá ta tưởng Nhiên Nhi không phải nhất quyết muốn gặp Âu Dương Huynh sao? Mộc Nguyệt Ly nhìn Nhiên Quận Chúa vẻ mặt mang theo hài hước. Quả nhiên khuôn mặt Mộc Nhiên đỏ lên, tú tu đáp đáp, Đường Huynh ha ha. Mộc Nguyệt Ly cười, nói với nàng, cho nên ta đem cơ hội tạo kinh hỉ với bọn họ nhường cho muội. Nhiên Nhi, muội đến đó cũng. Không được nói cho bọn họ biết ta đã đến đây, ngày mai ta lại đi gặp bọn họ, Mộc nghiên một lòng đều muốn gặp được Âu Dương An, mau chóng biến thành mơ hồ, vì thế gật đầu, được, vậy muội mau đi đi, có thể ở bên cạnh Âu Dương Huynh thì tốt rồi, hắn là một nam tử đáng giá, Mộc Nguyệt Ly lại cười nói, khiến gương mặt tươi cười mới bắt đầu ửng hồng của Mộc nghiên lại biến thành đỏ rừng rực, Muội đi trước đây. Mộc Nguyên thẹn thùng nói với Mộc Nguyệt Ly, đi đi, nhất định, phải cố lên, ta hy vọng có thể có một đường muội phu như Âu Dương Huynh, Mộc Nguyệt Ly nói xong, sau đó nhìn Mộc Nguyên thẹn thùng chạy về hướng thôn trang, Mộc Nguyệt Ly thu lại nét cười, vẻ mặt lập tức lạnh băng, hắn nhìn bóng dáng Mộc Nhiên càng ngày càng xa, bấy giờ mới phát ra tín hiệu tới thị vệ của mình, một đám người cẩn thận theo hướng phía sau đến gần thôn trang, lại nói Mộc Nhiên hướng đến thôn trang kia lúc đứng ở ngoài cửa, hai tay sửa sang lại quần áo của mình, vuốt vuốt tóc, dường như xác định mình không có vấn đề gì, tương đối hoàn mỹ rồi mới giơ tay gõ cửa. người trong trang nghe có người gõ cửa đều sửng sốt. nếu là người mình tất có ám hiệu, là ai đến gõ cửa? hai thị vệ nhìn nhau, cùng nhau bước đến cạnh cửa, một người cầm binh khi dầu ở phía sau cửa, một người hỏi ai đó, xin hỏi Âu Dương An công tử ở đây phải không? Nghe được bên trong chuyển đến giọng nói, Nhiên quận chúa mấp máy môi, Có chút bất an lại kích, Động dò hỏi, Nàng không có vấn đề chứ, Quần áo có đẹp không, Ngoại hình có tốt không, Thị vệ bên trong vừa nghe là nữ, Tìm Âu Dương công tử, Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Có mở cổ không đây, Cô nương là ai, Tìm công tử nhà chúng ta có chuyện gì, Vẫn không mở cửa, Ta gọi là mộc nhiên, Ngươi đi bẩm báo với Âu Dương công tử đi, Chúng ta có quen biết, tuy bị thị vệ nghi ngờ, nghiên quận chúa có chút mất hứng, nhưng nghĩ đến có thể gặp được Âu Dương An, về. Điểm mất hứng này dường như không đáng là gì. Xin cô nương chờ một chút, thị vệ trong cửa gật đầu, một người ở lại phía sau cửa, một người khác đi vào bẩm báo, bên trong nhà. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh vừa mới cùng Bạch Ngọc bọn họ thương lượng xong mọi việc, lúc này vừa ngồi xuống uống trà. Lập tức nghe thị vệ ở bên ngoài nói có việc muốn bẩm báo, vào đi, Âu Dương tĩnh thản nhiên nói, rất nhanh, thị vệ đi đến, hướng tới hai người chắp tay, hành lễ, tham kiến chủ, nhân, Âu Dương công tử, ừ, đứng lên đi, Âu Dương tĩnh giơ tay hướng tới hắn, Âu Dương an mỉm cười gật đầu, tạ chủ nhân, công tử, thị vệ lại chắp tay, đứng thẳng lên, có chuyện gì không? Âu Dương Tĩnh hỏi, nếu không có việc gì, thị vệ chắc sẽ không vào, hồi bẩm chủ nhân, công tử, ngoài cửa có một vị mộc nghiên cô nương muốn gặp, thị vệ đáp, nghiên quận chúa, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, rất không thích, nàng ta làm sao có thể tìm tới nơi này, nghĩ, thế nào cũng thấy không thích hợp, xem ra phải đi xem mới được, hai người nghĩ nghĩ, sau đó nói với thị vệ, ngươi đi mở cửa đi, dẫn nàng ấy đến đại sảnh. Chúng ta sẽ ra sau, vâng thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cũng đứng lên, chuẩn bị đến đại sảnh, nhưng trong lòng còn suy nghĩ nhiên quận chúa sao lại đến đây được, chẳng lẽ tiểu trang của bọn họ đã bị ai đó phát hiện. Hai người tâm tư đầy cõi lòng bước đến đại sảnh, thấy nhiên quận chúa, ngồi ở chỗ kia, bọn thị vệ cũng đã dâng trà, nhiên quận chúa, hai người rào bước tiến lên, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương mạo muội mà đến cuối giày rồi. nghiên quận chúa nhìn thấy hai anh em đi vào, không ngờ bọn họ thật sự ở trong này nhiều ngày không thấy Âu Dương An, nàng chỉ cảm thấy hắn càng tuấn mỹ hơn, quần áo màu trắng, ống tay áo và áo dài đều theo hình trúc, ngọc thụ lâm phong. Thật là anh Tuấn, nghiên quận chúa không cần phải khách sáo, mời ngồi. Âu Dương An nhìn vẻ mặt mộc nhiên, dường như nàng ta đối với ngày gặp mặt hôm đó hoàn toàn không có vẻ gì là không thoải mái. Ngược lại đang nhìn mình càng thêm cuồng nhiệt, chẳng lẽ nàng ta đã quên mình đã từ chối nàng ta? Hai anh em không có biểu hiện gì ngồi vào ghế chủ, sau đó cùng nghiên quận chúa lười nhác hàn huyên. Đúng rồi, sao nghiên quận chúa biết chúng ta còn chưa rời khỏi quân quốc? Hồi lâu sau, Âu Dương tĩnh giống như lơ đáng hỏi, mộc nghiên sửng sốt, Sau Đó mới đáp, ta cũng tình cờ mới biết được các người ở trong này thôi. Nàng đã đáp ưng thái tử điện hạ, sẽ không đem mọi chuyện nói cho bọn họ biết, anh em Âu Dương An biết nàng ta có điều giấu giếm cũng không tiếp tục truy vấn, dù sao chỗ này đã không an toàn rồi, chủ nhân, đại quản sự đã về đến, ngay trong lúc mộc nhiên, còn đang nửa xấu hổ nửa lấy ánh mắt yêu kiều liếc trộm Âu Dương An, theo đám bọn họ lúc trả lời lúc không nói chuyện phiếm, đã thấy thị vệ đi vào, Bạch Ngọc đã trở lại. Ánh mắt Âu Dương Tĩnh sáng lên, cùng Âu Dương An nhìn nhau, mà Mộc Nhiên thấy bọn họ dường như có chuyện muốn làm mới đứng lên, hướng về bọn họ cáo từ, tuy luyện tiếp rời đi, cũng không quên quay lại nói khi nào có thời gian lại đến. Âu Dương Tĩnh trong lòng không hờn giận, xem ra phải nghĩ cách, không thể để cho Nghiên quận chúa chạy đến nữa. Vừa rồi thấy nàng ta nói chuyện, ánh mắt không ngừng đưa tình ý đến Âu Dương An, nàng thật nổi giận trong bụng. Sau khi Mộc Nghiên rời đi, Anh em Âu Dương An lúc này mới đi gặp bọn Bạch Ngọc, mà đám người Mộc Nguyệt Ly vẫn ẩn thân ở bên ngoài thôn Trang cũng nhìn thấy một nam tử áo trắng tuấn tú bước vào thôn Trang, trong lòng hắn suy đoán thân phận của hắn ta, sau đó không lâu đã thấy Mộc Nhiên cũng ra khỏi thôn Trang, đợi Mộc Nhiên đi đến gần chỗ bọn họ ẩn thân Mộc Nguyệt Ly mới xuất hiện. Nhiên Nhi Đường Huynh, Huynh. Mộc Nhiên nhìn Mộc Nguyệt Ly vẫn còn, ở đây có chút ngạc nhiên, nụ cười ngọt ngào trên mặt cung tan. Đương nhiên, kỳ thật nàng còn nhớ rõ ngày đó Âu Dương An đã nói có ý chung nhân rồi, có điều nàng cũng không tình nguyện dễ dàng buông tha cho người, nàng không tin mình so ra kém hơn người trong lòng Âu Dương An, cho nên suy nghĩ một phen, nàng quyết định cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình, ta đang đợi muội, Mộc Nguyệt ly cười, sau đó cùng đi với Mộc Nhiên, thị vệ của hắn chỉ để lại hai gã, những người khác, sớm đã ẩn thân bám theo. Mội đã gặp Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương rồi à? Ừ, Mộc Nghiên gật đầu, vừa cười hoan hỉ, lại phấn chấn, ngây ngất. Vậy Mội có nhìn thấy một cái nam tự áo trắng vào đó không? Mộc Nguyệt Ly muốn tìm hiểu về nam tử áo trắng vào trang kia. Vừa rồi Mội rời đi là vì có cái gì Bạch Quản sự đã trở lại? Không biết có phải là người mà Đường Huynh nhắc tới hay không? Bạch Quản sự, Mộc Nguyệt Ly dường như đang suy nghĩ gì đó, hai người cứ... Như vậy chậm rãi rời khỏi vùng phụ cận thôn Trang, mà trong Trang, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nhìn thấy Bạch Ngọc đến, nghe được tin tức tốt, cái gì, ngươi nói phát hiện tổ chức tam lăng kiếm, Âu Dương Tĩnh nhìn Bạch Ngọc, vui mừng nhướng mày, hồi bẩm chủ nhân, thật sự chúng ta đã phát hiện ra, bây giờ bọn thanh mê đang canh giữ ở chỗ cũ, chờ chúng ta qua, Bạch Ngọc đáp, mấy người Vân Hạo Trần còn chưa tới. Âu Dương An nói, kết quả hắn vừa mới nói xong, chợt nghe, đến thị vệ đáp, nói là người của ám lâu đến, nhắc tào tháo, tào tháo tới liền, Âu Dương Tĩnh mở to mắt, quả nhiên, rất nhanh, chỉ thấy thị vệ dẫn đám người Vân Hạo Trần đi đến, chủ nhân Vân Hạo Trần dẫn thủ hạ hướng tới Âu Dương Tĩnh hành lễ, sau đó lại hướng tới Âu Dương An gật đầu, tới thật tốt, Âu Dương Tĩnh nói, trước tiên các ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ một lát chúng ta cùng đi. Vừa vặn đã phát hiện tổ chức tam lăng kiếm, chúng ta sẽ không chậm trễ thời, gian, trực tiếp hủy nó, được, Vân Hạo Trần gật đầu, nghĩ đến chuyện em trai sắp thành thân, nhịn không được muốn xem một chút Âu Dương Tĩnh sẽ có phản ứng thế nào, vì thế nói, vừa hay, mọi chuyện có thể hoàn thành sớm, ta còn muốn trở về tham gia hôn lễ của Tuyệt Trần, hắn phát hiện vẻ mặt của Âu Dương Tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào, quả nhiên, Trần Đệ tự mình đa tình. Vậy à, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An cũng không có thần sắc gì đặc biệt, vậy chúc mừng hắn, tốt lắm, các người lui xuống trước đi, sau nửa canh giờ, trong thôn trang không một bóng người, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An mang theo mọi người theo Bạch Ngọc đến tổ chức Tam Lăng, họ cũng quyết định bỏ luôn tòa tiểu trang kia đi, cho dù mộc nguyệt ly, mộc nhiên có đến thì cho họ gặp tòa nhà không người luôn, tổ chức Tam Lăng rất ẩn mật, dám ở trong quân quốc lớn nhất, nguy hiểm nhất xây dựng sơn cốc. Cây cối có vẻ là đã sống lâu, cành lá sung xuê che kín bầu trời liên. Sơn, trong rừng khắp nơi tràn ngập tiếng chim hót thú kêu, mê cung hiểm trở. Một chỗ như thế dù là người có kinh nghiệm đi rừng cũng không dám đi lung tung, vậy mà thất vương gia Hoàng Quốc và Mộc Nguyệt Ly lại chọn nơi này. Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An đều là người có tu linh, hai người linh hoạt, khéo léo bảo vệ những người khác. Nhưng bọn họ cũng rất thuận lợi tiến vào trong sơn cốc, hợp cùng đám người Lam Hồ. Chủ nhân đám người Lam Hồ hành lễ với Âu Dương Tĩnh, tốt, lắm, không cần hành lễ, các người phát hiện ra cái gì, Âu Dương Tĩnh khoát tay, hỏi bọn họ, chủ nhân, mời người đến xem, Lam Hồ nói với Âu Dương Tĩnh, cẩn thận dẫn bọn họ đến bên cạnh thuyền, đám người Âu Dương Tĩnh theo chỗ được treo ló ra trên cao mà đến, không thể ngờ phát hiện ở ao sâu phía dưới sơn cốc có rất nhiều kiến trúc, còn có một số người đi tới đi lui, có lẽ đó chính là tổ chức tam lăng. Từ trên này đến mặt đất cao ít nhất một trăm thước, cho nên những kiến, chúc kia và bóng người phía dưới thật ra chỉ như một điểm nhỏ, trừ Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, những người khác gần như chỉ nhìn thấy một con kiến bình thường. Chỉ có hai anh em bọn họ là có thể nhìn thấy rõ bố cục phía dưới. Nếu đổi thành người bình thường, đi vào sơn cốc cũng đã là vấn đề rất gian nan, đến được tận vị trí này lại càng ít. Chúng ta làm sao xuống được đây? Mộc Hảo Trần hỏi. Võ công của bọn họ mặc dù cao nhưng muốn từ trên này đi xuống mà không bị thương, thì chính là đại công trình, những người phía dưới có thể đi ra, điều đó có nghĩa phải có đường, Âu Dương tĩnh nhách môi, bọn họ có thể mượn lực bay xuống nhưng không thể chắc là người khác không phát hiện ra, Huống Hồ chắc chắn là có đường đi. Âu Dương An cũng gật đầu, sau đó quay đầu hỏi đám người Lam Hồ, các ngươi ở trong này có phát hiện những người đó hay qua lại bằng đường nào không? không phát hiện bọn họ qua lại từ bên ngoài đám người Lam Hồ lắc lắc đầu, thật sự là bọn họ không có ra ngoài, chẳng lẽ có mật đạo bên trong, Vân Hảo trần đoán, cũng có thể, những người khác gật đầu, bây giờ làm gì sao, tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh khẽ cau mày, muốn tìm ra mật đạo thật sự rất phiền toái, nếu Vân Kinh Cuồng ở đây thì tốt rồi, vừa mới nghĩ vậy đã thấy một đầu hổ mắt xanh biết từ bên kia đến, là Vân Kinh Cuồng, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, mừng rỡ, mà những người khác cũng biết đầu, hổ mắt xanh biếc bên người Âu Dương Tĩnh chính là hổ vương, rất lợi hại, vân khinh cuồng ngẩn đầu hổ, khóe mắt nhếch lên, vì có người ngoài nên hắn không tiện hóa thành hình người nhưng thông qua ý thức liên thông, rất nhanh, giọng của hắn ở trong đầu Âu Dương Tĩnh vang lên, tĩnh nhi, ta biết mật đạo ở đâu, các ngươi đi theo ta, Dứt lời, bạch hổ xoay người đi về phía bên kia sơn cốc. Đây là, những người khác hai mắt nhìn nhau, khó hiểu, bọn họ không hiểu ngôn ngữ, của hồ, tất nhiên là không hiểu sao hồ vừa đến lại đã xoay người rời đi rồi, đi theo đi, vân khinh cuồng biết mật đạo ở đâu, Âu Dương tĩnh nói xong, dẫn đầu đi trước, Âu Dương An đi ngay sau nàng, Bạch Ngọc thấy bọn họ như thế, đương nhiên cũng theo, dù sao đều là chủ nhân quyết định. Mặc dù bọn họ có chút hoài nghi con hổ kia có đúng là, biết mật đạo ở đâu không, một đám người đi theo bạch hổ xuyên qua rừng, vượt qua núi đá, rốt cuộc thật sự tìm được một chỗ cực kỳ bí. Mật, chỉ thấy nơi này có dại mọc dài, chật kín, phía trước mật đạo lại là một khối đá to, từ hai chân bạch hổ ở trên tảng đã đẩy ra một khe hở, chẳng lẽ nơi này chính là mật đạo, mọi người vừa thấy, cũng hơi ngạc nhiên. Các người đến đẩy tảng đá ra đi Âu Dương Tĩnh nói với mọi người, do đám người Bạch Ngọc đẩy tảng đá ra lập tức lộ ra một cái hang động, bên trong tối đen như mực, có thể nhìn ra được đây là một cái động rất sâu, vào thôi, mọi người phải cẩn thận. Âu Dương Tĩnh nói với mọi người xong, nàng và Âu Dương An, Bạch Hổ dẫn đầu vào động, hai người tu vi cao, thị lực, thính giác, độ nhạy bén đều rất mạnh, dẫn đầu phía trước mở đường. Rõ đám người vân hạo trần theo sau, quả nhiên động này rất sâu, rất dài, hơn nữa cứ cách một đoạn lại có bẫy mai phục, hàng trăm mũi tên xuyên tim, bản đinh sắt đang chờ, cũng may đám người Âu Dương Tĩnh đều đem những ám chiêu đó nhổ bỏ, đoàn người mới thuận lợi đi qua mật đạo, quả nhiên sau. Khi bọn họ ra khỏi mật đạo là tới sơn cốc phía dưới tổ chức tam lăng, nơi này canh giữ nghiêm ngặt, hầu như là cứ ba bước lại có một tốp người. Cứ năm bước lại có một chạm canh gác, hơn nữa những người này võ công cũng không kém, xem ra muốn tiêu diệt hết phải cần một chút giúp đỡ, Bạch Ngọc, Thanh Mê, Lam Hồ, Tử Ly, bốn người dẫn đầu người trong lâu đánh bên trái, Hảo Trần dẫn dắt người ám lâu đánh bên phải, Âu Dương tĩnh phân công nhiệm vụ cho thuộc hạ, rõ, Bạch Ngọc, Vân Hảo Trần nhanh chóng mang người sông ra ngoài, chuẩn bị để cho người của Tam Lăng kiếm không kịp trở tay, chiếm được ưu thế trước. Quả nhiên, mọi người từ mật đạo sông ra làm cho tổ chức tam lăng bị hoảng sợ. Đợi đến lúc bọn chúng kịp phản ứng thì đã có không ít người của tổ chức tam lăng, ngã xuống đất mà chết, rất nhanh. Trong sơn cốc tràn ngập tiếng kêu xe gió, tĩnh nhi, chúng ta phải làm gì? Âu Dương An nhìn bên phía mọi người đang đánh nhau mà tĩnh như dường như, chưa muốn bọn họ ra giúp sức, ca, huynh và vân khinh cuồng đi hỗ trợ đi, mội muốn tìm người đến giúp. Âu Dương Tĩnh nói với Âu Dương An, nàng không cần lo lắng cho sự an toàn của Âu Dương An, võ công của hắn khá cao huống hổ còn có vân khinh cuồng bên người. Được, Âu Dương An và Bạch Hổ lập tức gia nhập cổ chiến, mà Âu Dương Tĩnh cũng lấy ra ngọc tiêu, lập một kết giới bảo vệ xung quanh mình, sau đó thổi tiêu, tiếng tiêu thanh thúy trong cảnh chém giết tanh mùi máu. Thật đột ngột, có điều là trong lúc người của tổ chức tam lăng, ngây ngốc thì chỉ thấy trong sơn cốc vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa, sau đó một loạt tiếng vang hỗn độn từ xa đến gần, nhưng lại làm cho đất rung núi chuyển, khiến tất cả mọi người trong động đều dừng kiếm. Âu Dương tĩnh vung tay, kết giới phòng thân dạt ra, tay nàng vẫy vẫy ngọc tiêu, nói với đám người bạch ngọc, ngây ngốc làm gì, tiếp tục đánh đi, trong cốc đều là đến hỗ trợ, đám người bạch ngọc. Vừa nghe thấy thế, nhớ tới việc nàng có thể lấy tiêu điều khiển thú, lại tiếp tục đánh, bọn họ đoán được là Âu Dương tĩnh gọi thú đến đây, vì thế mọi người lại sôi sục ý chí chiến đấu, quả nhiên, sau một lát chỉ thấy bốn phương tám hướng từ trong sơn cốc đâu đâu cũng là manh thú, rắn độc đang lại gần, trời ạ, sói người của tổ chức tam lăng trận tròn mắt, mặc dù bọn họ ở trong sơn cốc đã nhìn thấy không ít mạnh thú, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều như vậy, hung dữ như vậy. Chỉ thấy phía trước có khoảng mấy chục đôi mắt màu lục bắn lại đây, mỗi đầu sói đều rất cao lớn, nhe răng nhách miệng, khiến bọn họ sợ hãi, e ngại. Phía sau bầy sói là một đàn lợn rừng, màu giám nắng, cũng hung dữ không kém, không những vậy còn có nhiều ngựa hoang rất dũng mãnh, rắn độc đủ mọi màu sắc. Còn có một số loài nhỏ bé mà bọn họ không biết đến, bọn họ tự hỏi không biết liệu có phải toàn bộ mạnh thú, trong sơn cốc đều đã tụ hội về đây hay không. Tổ chức tam lăng bị dọa, đứng ngây người, đám người ám lâu cũng bị dọa không nhẹ, nhưng bọn họ biết tất cả những động vật này là do chủ nhân đưa tới, hẳn là sẽ không tấn công bọn họ. Cứu trong lúc mọi người đang bị manh thú làm cho kinh ngạc, thì từ trên cao chuyển đến một loạt những âm thanh bén nhọn, mọi người vừa ngẩn đầu lên thì lại càng sợ chết khiết. Một đàn chim ưng đông nghịt đang lao tới chỗ bọn họ một cách rất hung hãn. Mà mỏ của chim ưng kia thật lợi hại, mổ một cái cũng có thể, khiến bọn họ đổ máu ròng ròng. Hành động của Âu Dương Tĩnh vừa rồi đã làm cho toàn bộ mọi người trong tổ chức Tam Lăng kinh động, trừ những người đang tuần tra bên ngoài, ở bên trong các tòa kiến trúc, chủ quản phụ trách của tổ chức Tam Lăng đưa mọi người xông ra. Ngay khi vừa nhìn thấy tình hình chiến trận thì lập tức choáng váng ngay tại chỗ, đều đứng đơ như cây gỗ, Âu Dương Tĩnh hạ ngọc tiêu xuống. Bước đến, Vân khinh Cuồng cũng ngồi bên cạnh Âu Dương Tĩnh, còn có Âu, Dương An, một đầu bạch hổ mắt xanh biếc, một nam tử áo trắng phiêu phiêu cầm kiếm, mà bạch ngọc, thanh mê, lam hổ, tử ly, còn có Vân Hảo Trần, tất cả đều là cực phẩm xoái ca, khí thế vô cùng, có bọn họ phụ trợ, Âu Dương Tĩnh càng giống như nữ vương, tất cả manh thú, chim chóc, rắn độc đều đứng im tại chỗ. Nhìn qua uy hiếp người của tổ chức Tam Lăng nhưng không phát động tấn công, dường như đang chờ mệnh lệnh, người của tổ chức Tam Lăng sợ hãi, vài đường chủ đưa mắt nhìn, nhau trao đổi ý kiến, sau đó một nam tử trung niên mặc áo dài màu bạc nhìn Âu Dương tĩnh hỏi, ngươi là yêu nữ có khả năng điều khiển thú của Lan Quốc, tổ chức Tam Lăng thu thập tư liệu của các quốc gia, đương nhiên đã được nghe nói thời gian trước, ở Lan Quốc ồn ào việc yêu nữ biết điều khiển thú. Lời đồn rằng, trên người nàng luôn mang theo một cây tiêu ngọc bích, một khúc tiêu có thể ra lệnh cho các loài thú, năng lực không giống người thường, đúng vậy, Âu Dương Tĩnh, gật đầu, híp mắt cười, nhìn qua thì tưởng không có sức uy hiếp nhưng lại khiến cho đối phương sợ hãi run người, chúng ta và ngươi không thù không oán, ngươi dẫn người sông vào như thế này là có ý đồ gì, nam tử bên cạnh người mặc áo dài màu bạc oán hận nói. Không thù không hoán, Âu Dương tĩnh hử lạnh một tiếng như là nghe được chuyện cười vậy. Các ngươi đã phái người đến ám sát Âu Dương tướng quân của Lan Quốc, thì phải hỏi thăm cho rõ ràng chứ, người đó là phụ thân của ta. Việc đến nước này, thì người của tổ chức Tam Lăng đã biết bọn họ động đến người không nên động. Tuy trước đó cũng có nghe tin đồn yêu nữ kia là con gái của Âu Dương, tướng quân Lan Quốc nhưng bọn họ điều tra tư liệu thì chỉ ghi Âu Dương, tướng quân có một con gái và hai con trai. Cũng chính là đám người Âu Dương thấm, cho nên mới dẫn đến việc hành động sai lầm, càng không ngờ rằng vì việc đó mà hôm nay gặp đại họa, đừng nói lời vô nghĩa nữa, san bằng chỗ này, Âu Dương, tính giơ tay ra lệnh, không khác gì tướng quân lãnh đạo trăm quân, khí phách nói, rõ, mọi người đồng thanh nhận lệnh, dùng 12 phần bản lĩnh giao đấu với người của Tam Lang Kiếm, mà người bên Tam Lang Kiếm, cũng hiểu rõ hôm nay là một trận liều mạng nên phải dùng toàn lực đối phó. Có điều những đường chủ, của tổ chức Tam Lăng sẽ không để cho mọi người hy sinh vô ích, tìm người lặng lẽ trốn đi báo cho Mộc Nguyệt Ly, nhưng Âu Dương Tĩnh đã phát hiện ra, giơ tay lên, các loài thú khác nhau đều gia nhập cuộc chiến, ban đầu là trận chiến giữa người với người, giờ đã trở thành giữa người với thú, thật hỗn loạn, mùi máu tươi rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ sơn cốc, cảnh tàn sát khốc liệt, tiếng la thất thanh nhưng tất cả đều không truyền ra ngoài sơn cốc. Mặc dù máu đã chảy thành sông, ngoài cốc cũng không thể biết được, ánh mắt bầy sói, lợn rừng đều rất mạnh mẽ, màu đỏ trước mắt càng làm cho bản năng săn mồi trong cơ thể chúng sôi trào, đó là đồ, ăn, tất cả đều là mỹ vị, vì thế lũ dã thú lại càng điên cuồng hơn, mà đàn chim ưng thì thật sự là điên cuồng, một đám giống nhau, đem đầu mọi người làm đồ chơi của mình, thấy mạnh thú phát cuồng, tất nhiên không cần đến đám người trong lâu. Vì thế Âu Dương Tĩnh vậy tay bảo Bạch Ngọc, Vân Hạo Trần dẫn theo người trong lâu theo nàng rút lui sang một bên để xem cổ chiến. Tuy bọn họ đều là người của tổ chức sát thủ máu lạnh, đám người Bạch Ngọc vẫn tự nhận là không nương tay. Đối với kẻ địch, thậm chí Vân Hạo Trần còn tự nhận là tàn nhẫn, ngoan độc nhưng nhìn thấy cảnh mãnh thú phát cuồng trước mắt cũng không nhịn được muốn nôn mửa, thực bạo lực, thực đẫm máu mà nhìn sang bên cạnh Âu Dương Tĩnh còn mang theo ý cười, bọn họ thật cảm phục. Quả nhiên là chủ nhân, đủ ngoan độc, bọn họ cam lòng nhận thua, gió núi thổi vù vù, đem mùi máu tươi lan ra xa, dày đặc, sau nửa canh giờ, tổ chức tam lăng hoàn toàn bị xóa sạch, triệt để tận gốc, tuyệt, không có khả năng khôi phục, sau khi mạnh thù đã no bụng, vẻ mặt rất thoải mái, chúng nghe theo tiếng tiêu của Âu Dương Tĩnh bỏ đi, cả đàn chim ưng cũng vậy, Âu Dương Tĩnh nhìn cảnh như địa ngục trước mắt nhếch môi, phân phó, thiếu trụi nơi này đi, gió, một lát sau, lửa nổi lên, gió núi làm cho ngọn lửa càng lớn, đến khi đem tổ chức tam lăng hoàn toàn thiêu rụi ánh lửa hồng hồng làm cho khuôn mặt mọi người cũng đỏ bừng, đi thôi, Âu Dương Tĩnh mang mọi người rời, đi theo lối mật đạo, phía sau vẫn cháy, nhưng không ai biết đã xảy ra một trận chiến thảm khốc, hôm đó, đám người Âu Dương Tĩnh không nghỉ ngơi, trực tiếp ra khỏi thành, trở về Lan Quốc. Ngày thứ hai, Mộc Nguyên lại kích động đi tìm Âu Dương An nhưng không ai đáp lại, đợi lúc Mộc Nguyệt Ly đến thì nàng mới biết trong thôn trang đã không còn ai, vui sướng lập tức biến thành lạnh như băng, còn Mộc Nguyệt Ly nhận được tin tức, tổ chức tam lăng đã bị diệt trừ chỉ còn lại cho, tàn thì choáng váng, hắn mặc kệ Mộc Nguyên, dẫn người chạy nhanh vào cốc, khi hắn ra khỏi mật đạo, nhìn thấy trước mắt là một đống hoang tàn thì không thể tin được vào hai mắt mình. Tất cả đều bị hủy sao, Mộc Nguyệt Lý hít mắt lại, ánh mắt lạnh léo, Âu Dương Tĩnh, Hoàng Cung, Lan Quốc, ánh trăng chiếu xuống, sắc vàng nhạt trải dài trên mặt đất, cung điện yên ắng như cùng vạn vật thưởng thức ánh trăng xinh đẹp, sở ly lan nhìn bức thư trên tay, hít mắt lại, dáng người, xinh đẹp tỏa ra khí lạnh khắp nơi, khiến các cung nữ đứng trong góc phòng cũng không nhịn được run run, công chúa làm sao vậy, ai đã chọc ngài tức giận. Một lát sau, sở ly la kìm nén tức giận, quay lại nói với các cung nữ, các người lui xuống đi, vâng, nhóm tỷ nữ hành lễ, sau đó lui ra ngoài, ngay sau khi các cung nữ rời đi, sở ly la lại nhìn bức thư trên tay, khóe môi hiện lên nét cười nguy hiểm, cất lá thư vào túi mình, sau đó đi về phía đông cung, kính chào ly. La công chúa lúc sở ly la đến đông cung, bọn thái dám canh giữ cửa hành lễ với nàng, đứng lên hết đi. Sở ly la khoát tay, sau đó hỏi, thái tử điện hạ đang nghỉ ngơi sao, Bẩm công chúa, điện hạ còn đang ở thư phòng, một thái giám trả lời, sở ly la gật đầu, bay thẳng đến thư phòng của sở ly lạc, tới thư phòng, nàng vẫy tay ngăn lại giọng nói của thái giám, trực tiếp đẩy cửa bước vào, thái tử nghe thấy tiếng động, ngẩn đầu lên nhìn em gái đang đứng yên ở dưới, nói, la nhi, đã muộn thế này rồi, muội còn chưa nghỉ sao? Hoàng huynh, muội có chuyện quan trọng cần trao đổi với huynh, sở ly la vừa nói vừa đi lên phía trước, thái tử cảm thấy kỳ quái nhìn nàng, có chuyện gì quan trọng, đây là cái gì, hắn nhìn thư mà sở ly la đưa, vừa nhận vừa hỏi, bình bộ thượng thư mã nguyên thành cấu kết với thất vương gia Hoàng Quốc, ám sát đại tướng quân Âu Dương Ngự của chúng ta, trong lúc thái tử đọc thư, sở ly la đã nói ra đáp án, cái gì, thái tử vừa nghe đã thấy kinh hãi, Đọc nhanh thư trong tay, kết quả vừa xem thư, vẻ mặt càng run sợ hơn, Mã Nguyên Thành rốt cuộc làm muốn gì? Biết binh bộ thượng thư cấu kết với Thất Vương gia Hoàng quốc, hắn giận tím mặt, đem thư trong tay đập mạnh xuống bàn, Thất Vương gia Hoàng quốc muốn làm hoàng đế sao? Mã Nguyên Thành được lợi gì khi giúp ông ta? Hay là chính Mã Nguyên Thành muốn trở thành hoàng đế Lan quốc? Không, hoàng huynh, huynh nghĩ sai rồi, Sở Ly, Lá lắc đầu, thứ nhất Thất vương gia hoàng quốc không muốn làm hoàng đế, ông ta có dã tâm lớn hơn nữa, ông ta muốn cho cháu ngoại của mình, thái tử quân quốc làm bá chủ thiên hạ. Thứ hai, mã nguyên thành giúp ông ta là vì có điều kiện, chỉ sợ thất vương gia đã đồng ý với mã nguyên thành đến lúc đó, nếu thiên hạ thống nhất, mã nguyên thành chính là khai quốc công thần, thống nhất thiên hạ. Thái tử hứ lệnh vài tiếng, con người thâm thúy tràn đầy nét cười trào phúng, bọn, họ không sợ phải liều mạng sao. Tuy vua các quốc gia đều có im môn thống nhất thiên hạ, nhưng thực lực hiện giờ của các quốc gia không tranh lệch nhiều, hơn nữa quân quốc và lan quốc đang trong cục diện ràng co, mọi người đều có tâm tư nhưng không ai nói ra, đều giấu giếm trong lòng, Hoàng huynh, chỉ sợ không phải là bọn họ vọng tưởng. sở ly lang ngồi vào ghế bên cạnh, lần trước nếu không có hai huynh muội Âu Dương tính đuổi tới kịp, e là Âu Dương tướng quân đã bị ám sát, đến lúc đó biên quan đại tướng không người lãnh đạo. Tinh thần chiến sĩ sẽ bị lung lạc, nếu quân quốc nhân cơ hội này đánh lén, Lan quốc chúng ta tất nhiên là thiệt thòi lớn, mà thất vương ra cúi đầu trước mặt Hoàng đế quân quốc lại là nội gián, chỉ sợ Hoàng đế quân quốc cũng không phát hiện ra ông ta có điểm khả nghi nào. Đến lúc thất vương ra bán đứng toàn bộ quân quốc, Hoàng đế biết ra thì cũng đã muộn, nghe sở ly la nói xong, Thái tử trầm mặc một lát, sau đó mở miệng cho dù bọn họ có dạ tâm như vậy. Nhưng muốn thực hiện được cũng không phải dễ dàng, đương nhiên không dễ thực hiện, sở ly la gật đầu, nhưng theo mọi được biết, thất vương gia Hoàng Quốc vì muốn trợ giúp cháu ngoại mình chẳng những âm thầm bồi dưỡng thế lực của ông ta ở quân quốc, mà người của tổ chức thần bí tam lăng kiếm đều là thuộc hạ của ông ta, tổ chức tam lăng, thái tử nhíu nhíu mày, tổ chức này không kém gì tổ chức sát thủ cao minh trên giang hồ, hơn, nửa binh khí bọn họ thường dùng cũng rất âm hiểm. Cũng có rất nhiều đại thần các quốc gia đã chết dưới kiếm của Tam Lăng Kiếm, nhưng thật không ngờ, ẩn sau lưng lại là thất vương gia Hoàng Quốc và Thái tử quân quốc. Điều này không thể không coi trọng, nhưng mà Hoàng Huynh cũng không cần lo lắng, Muội nghĩ không chừng giờ này, người của Tam Lăng Kiếm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Sở Ly la cực kỳ tin tưởng Âu Dương Tĩnh, điều khiển thú, lại có thần kiếm thượng cổ, tu luyện linh, lực, nhiều khả năng như vậy đều hội tụ trên người nàng ấy. Còn ai có thể dụng mạnh hơn được? Muội muốn nói tới đám người Âu Dương Tĩnh, Thái tử cũng đoán được kết quả, cảm giác đối với anh em Âu Dương Tĩnh lại càng phức tạp. Hai anh em này quá mạnh mẽ, bọn họ không chỉ là người trên giang hồ, mà sau lưng còn có một phụ thân trong tay nắm binh quyền, lực lượng hùng hậu, nếu bọn họ muốn làm hoàng đế, chỉ sợ không ai có thế ngăn cản, đúng, sở ly la gật đầu, nhìn Thái tử. Như mày, nàng là người xuyên qua nên đương nhiên hiểu được hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng dám nói, hắn có thể yên tâm, nàng tin tưởng Âu Dương Tĩnh không hứng thu với thiên hạ, Hoàng Huynh, Huynh không cần suy nghĩ nhiều, Âu Dương Tướng Quân và Âu Dương Tĩnh tuyệt đối không phải là kẻ địch của chúng ta, mà là một lực lượng trợ giúp hoàn hảo đối với Lan Quốc chúng ta, chỉ cần có Âu Dương Tướng Quân, các quốc gia khác muốn xâm nhập chúng ta cũng là việc khó, hơn nữa bây giờ. Còn có Âu Dương An Đại ca chính là may mắn của Lan Quốc, phải không? Thái tử Điện Hạ vẫn hơi hoài nghi, dù sao sự mê hoặc của ngôi vị Hoàng đế so, với mê hoặc của tiền tài khác nhau nhiều lắm, trong lịch sử đã có bao người vì vị trí này mà anh em tương tàn, máu chảy thành sông, Hoàng huynh, chỉ cần chúng ta không động tới bọn họ, muội cam đoan tĩnh nhi tuyệt đối sẽ không đối đầu với chúng ta. Sở ly la bảo đảng, giọng nói trong trẻo mà hữu lực, thái tử thấy nàng khẳng. Định như vậy, ánh mắt nhìn nàng một cách thâm thúy, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, nếu không thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi nhưng hắn tình nguyện đánh cược một phen, nghe theo lời em gái, nếu người nhà Âu dương ngự nguyện trung thành với Lan Quốc, thì việc Lan Quốc trở thành quốc gia đứng đầu là chuyện rất dễ dàng, được, thống nhất y tưởng, thái tử nặng nề gật đầu, vậy trước tiên chúng ta nên xử lý chuyện của mã Nguyên Thành, loại người ăn. Cây táo rào cây sung này, đương nhiên phải chu di cửu tập nhưng cũng phải nghĩ biện pháp toàn vẹn, La Nhi, muội có ý kiến gì về việc này không? Hắn hỏi em gái mình, La Nhi thông minh từ nhỏ, rất nhiều vấn đề, bọn họ chưa nhìn thấu nàng đã hiểu trước rồi, cũng bởi vậy, so với các anh em khác, hắn thân cận với nàng hơn, Hoàng Huynh, muội có một ý tưởng, hay là chúng ta sở ly la nói ra ý kiến của mình? Thái tử nghe xong gật đầu liên tiếp, vẻ mặt tán thưởng, "Được, cứ làm như vậy." Bên này, Hoàng thành Lan Quốc, anh em thái tử muốn bắt gọn gian tế, tạo nên không khí thật khẩn trương. Bên kia, đám người Âu Dương Tĩnh từ quân quốc trở về Lan Quốc, việc đầu tiên là đến quân doanh gặp Âu Dương Ngự, nói cho ông biết mọi chuyện ở quân quốc, sau đó lệnh cho Bạch Ngọc dẫn người trong lâu quay về đại bản doanh nghỉ ngơi. Vân Hạo Trần cũng ra lệnh cho người của ám lâu trở về. Hắn muốn chuẩn bị về vân phủ, bởi vì vài ngày trước hắn đã nhận được, thư, hôn sự của tuyệt trần đã chuẩn bị xong, mấy ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, bóng đêm nhàn nhạt, ở biên quan không có phồn hoa, khắp vùng đều trống trải, nhưng khi ngẩng đầu nhìn trời, lại có thể nhìn thấy rất nhiều sao, cho người ta mở rộng tầm mắt đồng thời khiến cho tâm tình cũng tốt lên nhiều, có cảm giác trong lòng thư thái như đang bay trên cao vậy. Bảy ngày sau là hôn lễ của Tuyệt Trần, có thể ta sẽ mất một ít thời gian, nếu chủ nhân có chuyện gì muốn ta làm, thì xin đợi ta một thời gian, Vân Hảo Trần đứng ở trên thảo nguyên, ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, nói với Âu Dương Tĩnh đứng bên cạnh, hắn muốn mời anh em Âu Dương Tĩnh đi tham gia hôn lễ, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, trong lòng Tuyệt Trần vẫn còn lưu luyến nàng ấy, phải cưới người khác đã đủ khổ rồi. Nếu trong hôn lễ của mình còn nhìn thấy người mình thương, chỉ sợ sẽ đổi ý, lập tức dẹp bỏ hôn lễ. Âu Dương Tĩnh quay đầu lại nhìn Vân Hạo Trần, áo bào màu bạc đón gió đêm. Tung bay, dung nhan kia cùng với Vân Tuyệt Trần có mấy phần tương tự, chắc là hắn cũng hiểu tâm sự trong lòng của Vân Tuyệt Trần, nên mới không mở miệng, nhưng suy nghĩ của nàng không giống bọn họ. Vân Tuyệt Trần nếu đã đồng ý cưới người khác nghĩa là đã buông xuống được. Nói thế nào đi nữa thì nàng và hắn ta cũng là chỗ quen biết, hôn lễ của hắn ta nàng cũng nên đến chúc mừng, cho dù đến lúc đó có lẽ sẽ loạn một chút, mắt sáng ngời híp lại, miệng nhách lên, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy rất gian xảo, coi như là nàng cho lâm sơ hạ một chút trả thù đi, ai bảo nàng ta lại là một người như vậy, khiến nàng nhầm tưởng nàng ta là một cô gái thẳng thắn, trong sáng, coi nàng ta như bạn của mình. Bảy ngày sau, chúng ta cũng đi nữa, Âu Dương tĩnh nói, nói thế nào thì chúng ta cũng đã từng là bạn, đám cưới là chuyện vui, tất nhiên là phải đến chúc mừng, Vân Hạo Trần nghe nàng nói vậy, quay đầu nhìn nàng, cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy, nàng hình như không phải nói giỡn, trong lòng hắn lại không biết nên phản ứng thế nào, hai người ở dưới trời sao trầm mặc rốt cuộc Vân Hạo Trần nói, nếu vậy, ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát đi, được. Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, người lui xuống trước đi, ta còn muốn ở lại một lát, được, Vân Hạo Trần gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của Vân Hạo Trần, môi anh đào khẽ cười, nở rộ trong đêm như ngôi sao sáng ngời, nói, ra đi, hắn đi rồi, quả nhiên, nàng vừa dứt lời đã thấy một bóng dáng từ chỗ tối đi ra, chính là Âu Dương An, Âu Dương An mỉm cười. Bước tới bên cạnh Âu Dương Tĩnh, hắn cao hơn một cái đầu so với Âu Dương Tĩnh, hai bóng dáng tựa vào nhau, ánh trăng chiếu lên ngọc nữ xinh đẹp, nam tuần Mỹ, ánh sao bao phủ xung quanh làm cho bọn họ giống, như là một đôi tiên nhân từ trên trời dáng xuống, hai người nhìn nhau, tất cả đều là nùng tình mật ý, cảm giác ấm áp đều dâng lên, trong lòng mỗi người, vì không muốn người khác quấy rầy, bọn họ thực hiện kết giới bao quanh. Cùng nhau ngồi ở chỗ đó, nắm tay nhau, mười ngón tay đan sen kháng khít. Âu Dương Tĩnh tựa vào vai Âu Dương An, cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm xinh đẹp, cùng yên lặng nhưng vẫn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Hôm sau, Vân Hạo Trần, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An rời biên quan, lên đường đến Giang Nam, vì thời gian gấp rút. Vân Hạo Trần lá huynh trưởng nên muốn đến sớm, vì vậy hắn ra sức thúc ngựa, mà Âu Dương An... Âu Dương Tĩnh mang theo Vân Kinh cuồng chậm rãi theo sát ở phía sau, dù sao bọn họ có mặt đúng lúc ở hôn lễ là được. Bảy ngày sau, khắp Vân Phủ đều răng đèn kết hoa, tràn đầy không khí vui mừng, vì chú rể là minh chủ võ lâm, cô dâu lại là thiên kim chi phủ, cho nên hôn lễ hôm nay rất long trọng, đến tham gia tiệc cưới ở Vân Phủ trừ phần lớn là người trong võ lâm, cũng có một số quan phủ là khách của nhà gái đến chung vui, tuy hai phe nước giếng không. Phạm nước sông nhưng vẫn có chút ngăn cách, vì hôm nay là tiệc cưới nên hai bên thống nhất không đả động nhau, chung sống hòa bình. Hai người Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh là khách mời xuất hiện cuối cùng, tiểu lão hổ vẫn còn nằm trên vai Âu Dương Tĩnh. Bọn họ xuất hiện khiến cho không khí náo nhiệt dừng lại, tất cả ánh mặt đều tập trung về phía hai người. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, hình như bọn họ đã đoạt danh tiếng của cô dâu, chủ rể rồi, người tới tham gia. Tiệc, có người biết anh em Âu Dương Tĩnh, cũng có người không biết, kết quả là, tình cảnh lập tức biến thành rất nhiều người trong võ lâm trừng mắt nhìn bọn họ, thầm mơ ước đến quyển bí tịch điều khiển thú và thần kiếm thượng cổ trên người bọn họ, mà những người không biết thì xì xào bàn tán, suy đoán thân phận của bọn họ. Chú rể vân tuyệt trần mặc áo hỷ đỏ, sắc mặt vui mừng, tay cầm dây hoa cùng tân nương dắt nhau đi trên thảm hoa đỏ thẫm, nhưng khi Âu Dương Tĩnh xuất hiện, Hắn sững sờ đứng ở đó, không nghe thấy xung quanh đang nói gì, trong đôi mắt thâm thuy chỉ có bóng dáng màu hồng, thời gian như ngừng trôi, hắn thậm chí không biết phải phản ứng thế nào, tất cả đều như trong mộng vậy, không thực vợ chồng vân lão ra nhìn thấy phản ứng của con trai, cùng như máy, khi nhìn về phía Âu dương tĩnh vẻ mặt đã hiện lên ý không chào đón, thì ra đây chính là yêu nữ kia, quả nhiên rất đẹp, khó trách con mình luôn nhung nhớ, nhưng bọn họ tuyệt đối. Không thể để cho hôn lễ hôm nay bị phá hỏng vì sự xuất hiện của nàng ta, mà cha mẹ Lâm Sơ Hạ biết anh em Âu Dương An, dù sao hai người cũng đã ở tại Lâm Phủ mấy ngày, còn là ân nhân cứu mạng của con rể, nhưng sau đó lại nghe Lâm Sơ Hạ trở về nói, hơn nữa trên giang hồ cũng đồn đại, hai người đối với anh em Âu Dương An cũng không thích, nhưng mà người ta là con gái tướng quân, bọn họ sao dám động tới. Chẳng qua là bây giờ nhìn thấy bọn họ tới dự hôn lễ của con gái, trong lòng, có chút bất an nhưng cũng không thể để tình hình cứ tiếp tục như thế này được, sẽ lỡ mất giờ lành đó, lâm lão gia nghĩ tới đây, vội vàng nganh đón hai người, nói, hóa ra là Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương, hai vị có thể tới tham gia tiệc mừng thật sự là tốt quá, mời vào bên trong, lâm sơ hạ đang đội khăn voan vừa nghe tin Âu Dương tính tới, đã nắm tay thật chặt. Nàng không quên được việc vân tuyệt trần vì Âu Dương Tĩnh thiếu chút nữa mà không cưới mình, nếu không, phải bây giờ không nên lộ diện, chỉ sợ nàng đã sớm sốc khăn voan lên nổi giận với Âu Dương Tĩnh. Lâm lão ra không cần khách sáo, chẳng qua chúng ta nghe nói hôm nay là tiệc mừng của Minh Chủ và Lâm Tiểu Thư, cho nên thuận đường tới chúc phúc. Âu Dương Tĩnh cười cười, nàng cũng không muốn quấy rầy hôn sự của bọn họ, hơn nữa hôm nay mà xảy ra án mạng tại nơi này cũng không thích hợp. Chúng ta chỉ đến bày tỏ một phần tâm ý, lập tức đi ngay, anh em Âu Dương An đến như gió, mà đi cũng như gió, những người trong võ lâm còn chưa kịp bùng phát, thì đã không thấy bóng dáng của hai người họ đâu, nhất thời giận đến thiếu chút nữa nội thương. Ngược lại, tâm tình của mọi người đều không ổn định, ngay cả việc tham dự hôn lễ còn không muốn, chỉ muốn đổi theo anh em Âu Dương An, cả đám người đứng ngồi không yên. Vợ chồng vân lão ra thầy Âu Dương Tĩnh rời đi, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, tâm tình lập tức buông lỏng, còn có tân nương lâm sơ hạ, lúc nãy nàng khẩn trương đến nỗi suýt chút nữa thì tim cũng nhảy ra ngoài, chỉ sợ Âu Dương Tĩnh xuất hiện sẽ làm cho hôn lễ của nàng xảy ra vấn đề. Vân Tuyệt Trần mở miệng, muốn giữ nàng lại nhưng nhìn thấy ánh mắt của phụ thân hắn, cuối cùng đành mím môi, che giấu đáy lòng cười khổ, đã đến bước này rồi, còn trong mong gì nữa đây? Sau sự việc đó, hôn lễ hoàn thành thuận lợi, chẳng qua là, không biết chờ đợi họ ở tương lai mọi chuyện có thuận lợi như dự tính không, tĩnh, nhi giờ chúng ta đi đâu, ra khỏi vân phủ, trong lòng Âu Dương An vẫn còn đang kích động, mới vừa rồi, tuy chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn nhìn thấy vân tuyệt trần làm chú rể, mặc trên người áo hỉ theo chim nguyên ương nghịch nước, cô dâu đội khăn hỉ che mặt, trái tim hắn tràn đầy mơ ước. Trong đầu tưởng tượng, cũng khung cảnh như thế nhưng đổi lại chú rể là mình, Tân Nương là Tĩnh Nhi thì thật hạnh phúc biết bao, nhưng ngay sau đó lại cười khổ, tuy hai người đã rõ lòng nhau, nhưng lại không thể giống như bao người khác quang minh chính đại thể hiện tình cảm, hắn không thể cho Tĩnh Nhi một hôn lễ như vậy, lần đầu tiên, hắn thật sự thống hận, tại sao bọn họ lại là anh em, Âu Dương Tĩnh hơi nhíu chân mày lại, so với trở về Lan Quốc. Gần đây hình như cũng không có chuyện gì quan trọng xảy ra, hay là trở về Hoàng Thành Lan Quốc xem một chút, chúng ta trở về thăm sư phụ và tỷ tỷ một chút đi, không biết bọn họ ở trong phủ tướng quân có quen, không, được, Âu Dương An nghe nàng nói vậy, cũng thấy nhớ bọn họ đồng thời hắn cũng nhớ cuộc sống trong cốc, nếu không phải có nhiều chuyện phiền não, hắn tình nguyện cùng tĩnh nhi sống ẩn cư, không màng thế sự, đi thôi, vừa du sơn ngoạn thủy. Vừa tìm xem có lễ vật gì hợp ý mang về cho bọn họ, cũng không thể về tay không được, mặc dù bây giờ Duyệt Tỷ Tỷ đã trở thành mẹ kế của bọn họ, nhưng mà tình cảm chỉ có hơn, chứ không có giảm, ừ hai anh em trên đường vừa đi vừa, ngắm cảnh, rất thoải mái, một tháng sau, bọn họ mới trở lại hoàng thành, sau khi đến hoàng thành, phát hiện ra mọi vật đều phồn hoa như cũ, không có gì khác lạ. Nhưng anh em Âu Dương An lại cảm thấy có một loại áp lực đang tồn tại, hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ là bọn người sở ly đã hành động rồi, lối vào phủ tướng quân được đặt hai tượng sư tử bằng đá rất hùng dũng, trông sống động như thật vậy, cửa chính đóng, cũng không có người canh giữ bên ngoài, thùng thùng tới ngay, tới ngay, nghe được tiếng go cửa, người ở bên trong lên tiếng, sau đó cửa két một tiếng mở ra. Một gã sai vật áo xanh xuất hiện ở giữa cửa, tứ công tử, ngũ tiểu thư, gã sai vật nhìn thấy hai chủ nhân đã lâu không về ở ngoài cửa thì sợ hết hồn, nhưng phục hồi tinh thần rất nhanh, vội vàng mở cửa cho hai người vào phủ, tin tức Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh trở về phủ đã được báo cho đoạn vô nhai và tô ngâm duyệt rất nhanh, hai người sau khi nghe, tin thì vội vàng ra cửa chào đón bọn họ, nhưng sau khi Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh thấy tô ngâm duyệt cũng phải giật mình. Hai mắt trợn to, duyệt, duyệt tỉ, tỉ mang thai, không sai, bọn họ thấy đoạn vô nhai đỡ tô ngâm duyệt đi về phía bọn họ, nhìn dáng vẻ kia thì chắc là đã được ba, bốn tháng rồi, hồi trước tô ngâm duyệt dịu dàng, nhu mí bây giờ lại được tình thương của người làm mẹ bao quanh, tô ngâm duyệt cười đến hít mắt gật đầu một cái, sau đó khoa tay múa chân để bày, tỏ tâm trạng kích động của mình khi nhìn thấy bọn họ. Đoạn vô nhai cũng cười, nhìn hai đồ đệ bình an trở về, ông tin tưởng bọn họ đã xử lý mọi chuyện tốt đẹp, trở lại là tốt rồi. Đoạn vô nhai gật đầu với bọn họ, mọi chuyện đã xong xuôi. Sư phụ, tất cả đều rất thuận lợi, hai người ở đây đã quen thuộc chưa? Âu Dương Tĩnh vừa nói vừa tiến lên đỡ tô ngâm duyệt, tô ngâm duyệt gật đầu một cái, còn cười rất tươi, dáng vẻ rất hạnh phúc cũng làm cho Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, xem ra đám phu nhân tướng quân kia cũng biết điều, rất an tĩnh, mọi người vừa đi vừa tán gẫu, bước vào trong phòng, rất nhanh, thông qua lời của Đoạn Vô Nhai, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng đã biết một ít chuyện, mà Đoạn Vô Nhai cũng được nghe những chuyện sau khi bọn họ đi quân quốc. Xem ra thái tử quân quốc có dã tâm rất lớn, Đoạn Vô Nhai sau khi nghe chuyện về thất vương gia Hoàng quốc và Mộc Nguyệt Ly, vuốt vuốt râu nói, nhưng mà tình cảm của Thất vương gia và hoàng hậu quân quốc có thật tốt vậy không, ông ta không làm hoàng đế, ngược lại muốn giúp cháu ngoại mình lên làm bá chủ thiên hạ, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tin được, đừng nói là chú cháu, rất nhiều người kể cả cha con, cũng đâu đã quyết liệt đến nỗi người chết ta sống vì vị trí đó, chúng con cũng cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quái, Âu Dương An cũng gật đầu, không biết là thất vương gia lấy cớ hay ông ta còn có tính toán, khác. Con sẽ cho Bạch Ngọc đi điều tra thêm về mối quan hệ giữa Thất Vương Gia và Hoàng hậu quân quốc. Âu Dương Tĩnh nói, nàng không muốn vì sơ hở nhỏ mà để xảy ra chuyện. Đến lúc đó phát hiện thì cũng đã muộn, ta đồng ý, mọi chuyện đều phải chuẩn bị thật tốt. Đoạn vô nhai cũng gật đầu tán thành. Ba người sau khi quyết định xong chuyện của Thất Vương Gia và Mộc Nguyệt Ly, lại quay trở về chuyện Tô Ngâm Duyệt mang thai. Không biết Ngâm tỷ mang thai là bé trai hay bé? Gái đây! Âu Dương tĩnh cười híp mắt nhìn bụng tô ngâm duyệt, Âu Dương phủ chúng ta lại có thêm trẻ nhỏ, đây đúng là chuyện vui rồi, không biết được, đoạn vô nhai gật đầu một cái, ban đầu ta muốn tìm cho ngâm duyệt một vị hôn phu tốt, giờ đã tìm được rồi, hơn nữa cũng đã có đứa nhỏ, ta cũng yên lòng, nhưng mà, ta nói tĩnh nhi, an nhi này, tuổi các con cũng không còn nhỏ nữa, lúc nào thì mới cho sư phụ con dâu, con rể đây đoạn vô nhai vừa nói vừa nhìn về phía Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, hơn nữa càng nhìn lại càng đắc ý. Hai đồ đệ này của ông muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài năng có tài năng, nhìn trong khắp thiên hạ, cái gì thiếu hiệp võ lâm, cái gì con cháu nhà quan, có ai so được với bọn chúng? Khoan hãy nói, ông cũng không biết người thế nào mới xứng với bọn chúng đây. Đoạn vô nhai vừa nói xong, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đều ngây ngẩn cả người, hai người nhìn nhau. Bọn họ làm sao có thể nói ra, thật ra thì bọn họ đã tìm được, người trong lòng, chính là người kia, chỉ sợ là người luôn không đem thế tục để trong mắt như đoạn vô nhai, mà nghe thấy chắc cũng sẽ té xỉu mất. dù sao thì sư phụ là người không quan tâm thế tục chứ không phải là, không quan tâm luôn lý, bọn họ là anh em, việc này nói ra chắc chắn chỉ đem lại hậu quả xấu mà thôi, mà tô ngâm duyệt, sau khi nghe lời nói của đoạn vô nhai cũng nghiêm túc nhìn hai anh em. Lộ dọ ý muốn bọn họ quan tâm đến chuyện của bản thân, không muốn chậm trễ. Thêm nữa, nhiều người ít tuổi hơn An Nhi và Tĩnh Nhi đều đã lập gia đình, có lẽ khi tướng quân trở về mình cũng nên nói một chút. Thế tô ngâm duyệt cũng tán thành, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh càng thêm thống khổ, bọn họ đang muốn mở lời thì quản gia của phủ tướng quân xuất hiện ở cửa, ra mắt phu nhân, đoạn tiên sinh, tứ công tử, ngũ tiểu thư quản gia, có chuyện gì? Âu Dương Tĩnh hỏi đồng thời trái tim cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng nàng hiểu chuyện của bọn họ không thể giàu mãi phải nghĩ biện pháp mới được thưa ngũ tiểu thư bên ngoài có một vị công công nói là phụng mệnh của công chúa lila mời tứ công tử ngũ tiểu thư vào cung một chuyến quản gia nói mọi người trong âu dương phủ đều biết tứ công tử ngũ tiểu thư và công chúa lila người được hoàng thượng cưng chiều nhất có tình cảm rất tốt là chỗ dựa vững chắc Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh vừa nghe, nghĩ chắc là có chuyện, vì vậy gật đầu một cái, ngươi hãy, mời công công dùng trà trước, chúng ta lập tức ra ngay, vâng, Lan Quốc, Hoàng Cung, anh em Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh theo công công đi đến cung điện của Sở Ly La, mà ở đó các tỷ nữ đều đã được cho lui xuống, sau khi Sở Ly La nhìn thấy bọn họ tới, nàng cho thái giám dâng trà lên rồi cũng cho lui xuống. Âu Dương Tĩnh thì quá quen thuộc nơi này, ngược lại Âu Dương An rất không tự nhiên, nói thế nào đi nữa thì đây cũng là khuê phòng của một cô gái chưa lập gia đình, nhưng, mà cũng may, có Tĩnh Nhi ở đây, cũng không phải là cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, chuyện của tổ chức Tam Lăng đã xong rồi sao, sở ly la vừa để cho bọn họ tùy ý ngồi vừa nói, lúc trước nàng nhận được tin của Tĩnh Nhi, biết bọn họ phát hiện ra tổ chức Tam Lăng. Cũng biết người của tổ chức này lại dám ám sát Âu Dương ngự, cạn cũng không còn, Âu Dương tĩnh nhách môi, nụ cười trông thật tả ác, thật tốt quá, vậy tôi cũng có thể thả lỏng được rồi, sở ly la gật đầu một cái. Thất vương ra không có tổ chức tam lăng làm chỗ dựa, muốn đối phó thực đơn giản, tĩnh nhi, Âu Dương đại ca, tôi và Thái tử Hoàng Huynh có một kế, hai người nghe xem có được không, sở ly la nói với bọn họ, sau đó đem kế hoạch nói ra. Bọn họ tính toán dùng tên giả để báo cho Hoàng đế quân quốc, biết kế hoạch của thất vương gia, có lẽ lúc bình thường thất vương gia giả bộ rất khéo, nên Hoàng đế sẽ không tin tưởng ngay lập tức, nhưng một khi nảy sinh hoài nghi, cũng coi như đã hoàn thành, chỉ cần bọn họ tiếp tục tạo ra phong ba, quân quốc sẽ tự đóng cửa nội chiến, kế sách rất hay, Âu Dương An gật đầu một cái, bọn họ bị như thế là đáng đời. Âu Dương Tĩnh cũng gật đầu, Thất Vương Gia Hoàng Quốc lại dám ám sát phụ thân nàng. Ông ta tốt nhất là nên ngồi tù lâu dài nếu không muốn tương lai đầu rơi xuống đất. Tốt lắm, hai người cũng cảm thấy kế sách này được thì trước tiên cứ làm vậy đi. Tuy nhiên chuyện hai người tiêu diệt tổ chức Tam Lăng, Quân, Quốc và Thất Vương Gia Hoàng Quốc tất nhiên cũng sẽ nhận được tin tức. Hai người cũng phải cẩn thận. Tôi sợ bọn họ sẽ trả thù yên tâm, tôi còn sợ bọn họ không đến đây. Âu Dương Tĩnh cười, bây giờ Duyệt tỷ đã mang thai, tôi hy vọng trước khi đứa trẻ ra đời, có thể giải quyết xong hết mọi chuyện, tránh cho đến lúc đó vạn nhất bị đối phương gây hại đến bọn họ thì rất phiền phức. Ai biết được, có lẽ bọn họ đem đối phương dồn đến không còn đường lui, cho cùng dứt dậu cá xé rách lưới thì phiền to, cho nên phải nhanh chóng diệt trừ phiền toái này mới được. Nói cũng đúng, chúng ta phải đề phòng trong tương lai. Quân quốc, Đông cung Cái gì? Mộc Nguyệt Ly nhìn chầm chầm thủ hạ trả lời, cả người đều toát ra hơi thở nguy hiểm, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn nhất định là nghe lầm rồi, nếu không sao có thể có chuyện như vậy. Bầm điện hạ, thuộc hạ Phụ Mệnh đi liên lạc với người của tổ chức Tam Lăng, nhưng lại không thấy trả lời, đang suy. Nghĩ hồi báo ngài thì nhận được tin tức do thất vương gia truyền đến, hỏi có phải điện hạ sai người của tổ chức Tam Lăng đi làm nhiệm vụ gì không? Sao lại không có tin tức? Thất vương gia cũng không có tin tức của tổ chức Tam Lăng, Mộc Nguyệt Ly đứng phát dậy, có một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng, vâng, thủ hạ gật đầu, chẳng lẽ, ánh mắt Mộc Nguyệt Ly đột nhiên lóe sáng, nghĩ tới tình huống nào đó, người đâu, dẫn người theo bổn điện hạ đi xem một chút, hắn, nhớ tới việc Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đột nhiên rời đi, chẳng lẽ bọn họ tìm được đại bản doanh của tổ chức Tam Lăng, không thể nào, địa phương bí mật như vậy. Cho dù bọn họ có tìm được thì cũng không có cách vào, nhưng mà dự cảm xấu trong lòng hắn lại cứ tăng lên, khiến hắn không thể bình tĩnh lại, vâng, một lát sau, Mộc Nguyệt Ly mang người xuất cung, biến mất trong màn đêm mịt mờ, một lúc lâu sau, Mộc Nguyệt Ly đưa người vào sơn cốc, ban đêm ở sơn cốc đều là tiếng thú, kêu, vang vọng trong sơn cốc, còn có gió đêm lay động, nhánh cây chập chờn che phủ. Tựa như có bóng dáng ma quỷ, khiến người khác phải dùng mình, có điều sắc mặt của Mộc Nguyệt Ly trong đêm còn trầm hơn, mí môi, không còn tính tình như ngày thường. Sau lưng, trước mặt hắn, thủ hạ cũng nâng cao tinh thần quan sát bốn phía, cẩn thận che chở bảo vệ an toàn cho hắn, đến khi bọn họ vào mật đạo, đột nhiên phát hiện cơ quan bên trong không có ai, sắc mặt Mộc Nguyệt Ly càng trầm. hơn, giọng thật thấp giống lên, đi đoàn người tăng nhanh bước chân, chạy tới phía mật đạo. Rất nhanh, khi bọn họ ra khỏi cửa mật đạo, đoàn người đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, mặc dù là đêm tối nhưng trong cốc, hai bên là núi cao, phía trên là bầu trời đêm trống trải, ánh trăng, ánh sao chiếu rọi, ngược lại đem mọi thứ trong cốc phản ánh lại cực rõ nét, chỉ thấy những kiến trúc từng khiến cho người đời than thở giờ chỉ còn lại một chút mảnh vụn, đầu gỗ đã đốt trụi bị vứt ngổn ngang khắp nơi hơn nữa còn có thể thấy một số thi thể bị manh thú cắn cũng bị đốt trụi giống như thịt nướng ngửi được mùi đó đám người mộc nguyệt ly biến sắc tất cả đều làm muốn nôn mửa quá tàn nhẫn vậy mà đám người kia cũng làm được ánh trăng rơi trên người mộc nguyệt ly khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng không có bất kỳ vẻ mặt nào ánh mắt thâm thúy nhìn mọi thứ trước mặt ý lạnh tỏa ra càng đậm điện hạ thị vệ nhìn mộc nguyệt ly tổ chức tam lăng này là một trợ thủ đắc lực đối với bọn họ Giờ đã bị phá hủy, đáng sợ hơn là anh em Âu Dương An lại có thể tìm được nơi này, đồng thời đem nơi này biến thành hoang tàn như thế, thật sự là một kẻ địch đáng sợ. Mộc Nguyệt Ly vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, gió đêm thổi tung áo bào của hắn, đôi môi khêu gợi mím chặt, ánh mắt thâm thúy như đầm sâu không thấy đáy, chỉ thấy trong đó là lạnh lùng đáng sợ. Giờ khắc này, hắn thật sự nổi giận, Âu Dương An, Âu Dương... Tĩnh, bây giờ hắn không những phải lấy bằng được Âu Dương Tĩnh, mà còn muốn cho bọn họ biết đối nghịch với hắn thì phải chịu trừng phạt gì, sau khi trở về cho người liên lạc với Thất Vương Gia. Vâng, ba ngày sau, Thất Vương Gia Hoàng Quốc nhận được tin từ cháu ngoại, biết được tổ chức tam lăng do một tay mình bồi dưỡng lên lại hóa thành cho bụi, giận giữ công tâm, thở hồn hển phun ra máu tươi. Vương Gia Quản Gia đứng bên cạnh thấy thế, lo lắng tiến lên, Vương... Ra, không xong rồi, có một đám ngựa lâm quân đang ở bên ngoài vương phủ, trong lúc thất vương ra đang phiền não vì chuyện của tổ chức tam lăng, thì thấy một gã sai vặt hoảng hốt chạy tới bẩm báo, cái gì, thất vương ra có dự cảm xấu, trao đổi ánh mắt với quản gia một cái, sau đó vung tay áo nói, đi, ra ngoài xem một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vâng.